Lâm thanh khê không nghĩ tới cảnh tu vì tránh né vu phượng nhi dây dứa, thế nhưng sẽ nghĩ đến thế thân như vậy chú ý, chỉ là nếu như vậy, hắn lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Tôn Lê tiếp tục nói, thánh tử tiên đoán truyền khai lúc sau, vu tộc người đã biết tỷ phu chính là linh tộc người thừa kế, hơn nữa tỷ tỷ tương lai sinh hạ hải tử rất có thể chính là thánh tử, chỉ là các ngươi còn không có thành hôn sinh con, ngươi liền mất tích, vu tộc người tìm thật lâu đều không có tìm được ngươi, liền tính toán làm sư huynh cùng Vu Phượng Nhi sinh ra Vu Tộc cùng Hiên Viên nhất tộc Thánh Tử, nhưng là cùng Vu Phượng Nhi Viên phòng chính là giả cảnh tu, nguyên bản chuyện này trừ bỏ sư huynh, Đông trưởng lão cùng cái kia giả cảnh tu không có để tứ người biết, nhưng là Vu Tộc đã từng bị đuổi đi, người thủ hộ đột nhiên trở về, hắn đối Vu Phượng Nhi nói, nàng trong bụng hài tử căn bản không phải Thánh Tử, bởi vì cùng nàng điên loan đảo phượng không phải hiên viên nhất tộc chân chính người thừa kế tiểu lê tử ngươi biết cái này người thủ hộ là ai sao lâm thanh khê đánh gãy tôn lê hỏi sáu năm trước nàng cũng là vì cái này xuất quỷ nhập thần vu tộc người thủ hộ mà chạy ly chính cực đại lục người kia thật sự là thật là đáng sợ người này là vu phượng nhi ông ngoại vu tộc hai nhập tộc trưởng phu nhân phụ thân sư huynh nói năm đó vu thu nguyệt chết giả sự tình chính là hắn một tay thúc đẩy mà hắn ở sau lưng sở làm hết thể, bất quá là làm vu tộc trở thành chính cực đại lục chân chính thống trị giả. vì chuyện này hắn ngầm chủ tính vài thập niên, chính là vì chờ nại ngày này. nhưng là ngươi đột nhiên biến mất không thấy, quấy giày kế hoạch của hắn, hắn mới lui mà cầu tiếp theo, lại không nghĩ rằng sư huynh cũng bày hắn một đạo. Vu Phượng Nhi biết phá hư nàng trinh tiết, bất quá là cái thế thân, phi thường tức giận. Liền đem sư huynh cha mẹ cấp cha tấn đã chết Đông Trưởng lão cũng bị vu phượng nhi ông ngoại vu tà cấp giết Chính là sư huynh cũng chúng vu tộc vệ giáp tâm Biến thành hiện tại cái dạng này Tôn lê nhớ tới mấy năm nay cảnh tu chịu khổ Trong lòng cũng là thật phần khó chịu Tuy nói Năm đó là lâm thanh khê cứu hắn Nhưng nếu không phải cảnh tu đưa hắn đến ma y đảo Hắn cũng không có khả năng sống tới ngày nay Cũng không có khả năng có một thân siêu cao y thuật liền tính đã từng đã cứu cảnh tu một mạng này phân ân tình hắn cũng còn không rõ cho nên hắn mới mạo hiểm cứu cảnh tu sau đó dẫn hắn tới cái này hẻo lánh không người chú ý sơn lê thôn hy vọng có thể làm hắn giảm bớt một ít thống khổ kia hiện tại khải hiên quốc tiểu hoàng đế vì cái gì sẽ trở thành thánh tử lâm thanh khê trong lòng còn có nghi vấn cũng không biết vu tộc người sử dụng cái gì vu thuật cùng quỷ kế Đem vu phượng nhi trong bụng giả thánh tử biến thành thật sự thánh tử, còn lấy này làm người trong thiên hạ quy Thuận bọn họ, sư huynh trung phệ dắp tâm ta vẫn luôn tìm không thấy biện pháp giải quyết, nhìn hắn mỗi ngày bị tra tấn đến chết đi sống lại, có đôi khi ta thật muốn kết thúc hắn thống khổ, chính là, ta không hạ thủ được. Tôn lê một quyền nện ở trên bàn bi phẫn mà nói, tiểu lê tử, không cần thương tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ chữa khỏi cảnh tu bệnh. Vô luật tiêu phí bao lớn đại giới. Cảnh tu bí thảm tao ngộ làm lâm thanh khê nhớ tới những cái đó năm bọn họ ở chung khi tốt đẹp. Như vậy một cái trích tiên công tử hiện giờ lưu lạc thành như vậy. Này hết thảy đều là vu phượng nhi sai. Vu tà, vu thu nguyệt, vu phượng nhi. Này thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Chính mình cùng bọn họ mấy năm nay kết hạ tới nợ là yêu cầu tính tính toán. Tỷ tỷ sư huynh phệ dắp tâm thật có thể chữa khỏi sao? tôn lê mãn hàm hy vọng mà nhìn lâm thanh khê, tin tưởng ta mấy năm nay ở hải đảo nàng cùng ngọc phiến vẫn luôn ở nghiên cứu vu tộc các loại vu thuật này phệ dắp tâm nàng thực hiểu biết một khúc thanh tâm chú liền có thể giải quyết lâm thanh khê trong lòng đang nghĩ ngợi tới phải dùng thanh tâm chú tới cởi bỏ vu tộc phệ dắp tâm ngoài cửa liền truyền đến một trận du dương tiếng sáo. Thổi trúng khúc đúng là, thanh tâm chú. Lâm thanh khê cuống quyết đứng dậy tới rồi ngoài phòng, Tôn Lê cũng theo sát sau đó, Bọn họ nhìn đến trong viện, Chính đang cùng nhiều đoà chính an an tính tính mà ngồi ở lồng sắt. Trước, Ngọc Phiến đứng ở một bên bảo hộ bọn họ, Để ngừa cảnh tu đột nhiên nổi điên sẽ xúc phạm tới hai đứa nhỏ. Mà Tuấn Tuấn đang đứng ở chính đang cùng nhiều đoà phía trước, Trong tay là hắn ở ân châu thời điểm, Làm Ngọc Phiến cho hắn mua một cái tiểu sáo trúc, Giờ phút này, Tuấn Tuấn chính cầm sáo trúc ở bên môi, nhẹ nhàng mà thổi lâm thanh khê chỉ dạy hắn một lần, thanh tâm chú. Lâm thanh khê không quấy rầy Tuấn Tuấn, mà là chờ một khúc kết thúc, thấy trong lòng cảnh tú. Trên mặt lộ ra thoải mái thái độ thời điểm, lúc này mới đi đến đại nhi từ trước mặt hỏi, Tuấn Tuấn, vì cái gì thổi này đầu khúc? Này đầu thanh tâm chú tác dụng, chỉ có chính mình cùng Ngọc Phiến hai người biết, mà vừa rồi Ngọc Phiến đã hướng nàng lắc đầu. Thực rõ ràng Ngọc Phiến cái gì cũng chưa đối Tuấn Tuấn nói qua, là chính hắn quyết định muốn thổi. Nương, ta vẫn luôn cùng lòng sát thúc thúc nói chuyện, chính là hắn không để ý tới ta, cái này làm cho ta tâm tình thật. Không tốt, cho nên ta khiến cho ca ca cho ta thổi cái tiểu khúc nhi trợ trợ hứng, còn khá tốt nghe, hắc hắc. Chính chính rảnh trước nói, ở nhà mình đại ca gặp mẫu thân hoài nghi thời điểm, làm để để nên dũng cảm mà đứng ra. Như vậy về sau đại ca mới có thể che chở hắn Làm hắn tiếp tục ở phía trước uy phong Ha ha Thiên hạ như thế nào sẽ có hắn như vậy Thông minh tiểu hài tử Thật là như vậy xảo Lâm Thanh Khê có chút hoài nghi mà nhìn chính mình Ba cái hài tử Chính là Tuấn Tuấn trên mặt nghiêm trang Chính chính trên mặt xú thí đắc ý cùng nhiều đóa Trên mặt ngọt ngào ý cười Như thế nào đều không giống giả Chủ nhân thật là như vậy Lúc này Ngọc Phiên cũng ra tới giải thích, vừa rồi thật là chính chính chủ động đưa ra làm Tuấn Tuấn Thổi khúc trợ hứng, Tuấn Tuấn mới lấy ra tiểu sao trúc thổi, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, Tuấn Tuấn Thổi sẽ là thanh tâm chú. Nghe được Ngọc Phiên nói, Lâm Thanh Khê không lại hoài nghi, tuy rằng ba, cái hải tử có khi thần thần bí bí, nhưng bọn hắn cũng không có đã làm cái gì quá kích sự tình, hơn nữa trở lại chính cực đại lục lúc sau. Chính là linh lực cũng chỉ có chính đang dùng quá một lần. Kế tiếp ba ngày, Tuấn Tuấn mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đối với lồng sát cảnh tu thổi, thanh tâm chú. Nói đến cũng kỳ quái, ngay cả lâm thanh khê đều cho rằng còn muốn mấy ngày cảnh tu mới có thể khôi phục thần trí Không nghĩ tới ngày thứ ba trạng vạn, cảnh tu liền hoàn toàn thanh. Tỉnh lại đây, cảnh tu, ngươi ngươi không có việc gì đi. Nhìn cảnh tu trong ánh mắt khôi phục thanh minh. Lâm thanh khê cuối cùng thoải mái mà phun ra một hơi, này thanh tâm chú thật đúng là dùng được, hơn nữa tuấn tuấn thổi ra tới thanh tâm chú hiệu dụng lớn hơn nữa. Khê nhi là ngươi sao? Tuy rằng trước mắt phụ nhân khuôn mặt không có gặp qua, nhưng là cảnh tu đã nghe ra người này thanh âm chính là lâm thanh khê. Cảnh tu, là ta, yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Trên người của ngươi phệ giáp tâm đã toàn bộ giải khai, trước làm tiểu lê tử giúp ngươi rửa sạch một chút. Lâm Thanh Khê nhìn cảnh tu mềm nhẹ mà nói Cảnh tu trên người xích sắt đã giải khai Ngọc Phiến cũng đã vì hắn thiêu hảo nước ấm Tuấn Tuấn mang theo chính đang cùng nhiều đó Còn có Sơn Lê thôn hải tử đi phụ cận trên núi Trích Sơn Lê Giờ phút này đều không ở Cảnh tu suy yếu gật gật đầu Hắn thật sự không nghĩ làm Lâm Thanh Khê nhìn thấy hắn như vậy chật vật bộ dáng 6. Năm trước hắn đáp ứng nàng phải đối phó vu Phượng Nhi Lại không nghĩ rằng bởi vì vu Tà đột nhiên xuất hiện Chẳng những hại chết phụ mẫu của chính mình, chính mình còn trúng phệ giáp tâm. Cảnh tu thực mau liền rửa mặt trải đầu hào, bởi vì có tôn lê nghiên cứu chế tạo ma y đảo thuốc viên, cho nên hắn suy yếu thân thể miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Đương hắn lại lần nữa xuất hiện ở lâm thanh khế trước mặt khi, tán loạn đầu tóc đã đồng thời mà bị một khối phương khăn bao lấy. Trên người là một bộ màu xám trắng tham vọng, tiểu tùy hiện gầy trên cầm có chút hồ cha, có vẻ hắn mạc danh có chút tang thương. Trong ánh mắt ôn ôn nhu nhu mà, tựa như lâm thanh khê năm đó ở đông độ thành khi lần đầu tiên thấy hắn khi như vậy. Chỉ là, năm đó phiên phiên thiếu niên hiện giờ biến thành trải qua chắc trở tang thương đại thúc. Trong nháy mắt, cảnh tu cũng đã qua ba mươi. Khê nhi nhìn cái gì? Ta già rồi. Lúc này cảnh tu cười đến vân đạm phong khinh, nhưng không. Ai biết hắn này tươi cười sau lưng là như thế nào thê lương đau kịch liệt. Ngươi nói như vậy. Chẳng phải là nói chúng ta đều già rồi, ta đều là ba cái hài tử nương, không nghĩ tới, lại gặp nhau sẽ là như thế này. Lâm Thanh Khê tin tưởng vừa rồi Tôn Lê đã đem chính mình tình huống đơn giản mà cùng Cảnh Tu nói qua. Nghe được Lâm Thanh Khê nói đến hài tử, Cảnh Tu trong lòng hiện lên mất mát, nhưng thực mau thoải mái. Đúng là Lâm Thanh Khê trong miệng hài tử ở hắn thống khổ, nhất thời điểm cho hắn an ủi. Tôn Lê nói cho hắn, là lâm thanh khê đại nhi tử đem hắn tử phệ giáp tâm vực sâu trung giải cứu ra tới. Có lẽ cuộc đời này rốt cuộc vô duyên cùng nàng đi cùng một chỗ, nhưng hiện tại hai bàn tay trắng hắn, có thể làm chính là trở thành nàng trung thành nhất vệ sĩ, bảo hộ nàng, bảo hộ nàng hài tử, chỉ cần nàng hạnh phúc liền hảo. Mặt khác chính là, hắn phải nhanh một chút khôi phục thân thể, sau đó đem vu tà người một nhà đưa vào địa ngục bên trong. Như vậy huyết hải thâm thù hắn cảnh tu chính là thọc thiên diệt mà cũng muốn báo thù. Khê Nhi, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Thực xin lỗi, là ta đối với ngươi thất tín. Cảnh tu rất muốn duỗi tay đi vuốt ve lâm thanh khê đồng dạng gầy yếu khuôn mặt. Nhưng là tay mới vừa duỗi lên, hắn liền buông xuống. Hiện tại hắn là không có tư cách đụng vào nàng. Không, cảnh tu, ngươi không có thực xin lỗi ta. Sự tình trước kia chúng ta không cần lại so đo, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Vu Tả Vu Thu Nguyệt cùng Vu Phượng Nhi, ta và ngươi giống nhau đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng tiền đề là ngươi muốn dưỡng hảo thân thể mới có thể đối phó kẻ thù. Mấy ngày nay làm Tuấn Tuấn lại cho ngươi thổi thanh tâm chú Lâm Thanh Khe nhìn cảnh tu mỉm cười nói: Tuấn Tuấn, ngươi đại nhi tử tôn Lê sư để nói ngươi sinh hạ chính là tam bảo thai hai cái nhi tử cùng một cái đáng yêu nữ nhi cảnh tu trên mặt cũng có tươi cười chỉ có ở nàng trước mặt hắn mới có thể yên tâm mà cười ân bọn họ ba cái đi chiết sơn lê khả năng mau trở lại nói lên ba cái hài tử lâm thanh khê trên mặt đều là hạnh phúc ý cười nương nương chúng ta đã trở lại nương hôm nay ta hái được thật nhiều sơn lê nương phải cho ta ngao sơn lê cháo uống bất quá này mới vừa chiết sơn lê hảo toan a Ngài bảo bối nhi tử nha đều phải toan rớt, vừa rồi trích lê thời điểm ta thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống. Đương nhiên, ngài nhi tử chính là thực thông minh, thân mình nhưng linh hoạt rồi, lập tức liền đè ở ta đại ca trên người, hắc hắc, ta một chút sự tình đều không có. Nương, ngài nói này sơn lê vì cái gì như vậy toan, này sơn lê có phải hay không phóng dấm. chính là cậu đảng nói không phóng, nói nhà bọn họ liền dấm đều ăn không nổi. Nương, chúng ta ở trên hoang đảo cái gì đều không có còn có thể ăn thượng dấm vì cái gì này sơn lê thôn người ăn không được đâu. Trực tiếp lấy tiền đi mua thì tốt rồi. Đúng rồi, Ngọc Phiến gì nói. Bọn họ rất nghèo, không có tiền. Chính là nương, ta không có tiền nha, ta nếu là có tiền, ta là có thể lấy lòng nhiều dấm sau đó phân cho cậu đàn bọn họ, ta nha, căn bản là không cho Lâm Thanh Khê cùng cảnh tu nói chuyện cơ hội. Chính chính vừa đi tiến vào liền cằn nhằn đắc mà nói cái không đình. Trước mắt tiểu nam hải thật dài lông mi, đại đại lượng lượng đôi mắt, tròn trịa đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là hăn cái miệng nhỏ nói cái không ngừng, đuôi lông mày khoái mắt. Đều là ý cười, hơn nữa này tươi cười làm người ngọt đến tâm khảm. Xem ra tôn lê nói không sai, vì đổi đến đứa nhỏ này một cái tươi cười, thật là làm người nguyện ý cái gì đều đi làm. Ngươi là chính chính, Liền tôn lê đều, sợ, lại nhảy hài tử hẳn là chính là lâm thanh khê con thứ hai chính chính. Gì? Giờ thúc thúc ngươi tỉnh. Như vậy vừa thấy, ngươi cũng không dơ, lớn lên cũng khá xinh đẹp, tuy rằng so với ta kém một chút, nhưng là ta không chán ghét ngươi nha, cùng ngươi. Cùng nhau đi ra ngoài, khẳng định rất nhiều người ta nói ta mới là xoái nhất nam tử Hán. Nương, ta là nam tử Hán đúng không? Chính chính hướng tới Lâm Thanh Khê nhà qua đi, thuật tiện cấp nhà mình mẫu thân một cái rất lớn tươi cười. Đúng vậy, ngươi là nam tử Hán. Lâm Thanh Khê nhìn không được cười nói, bất quá, không được như vậy không lớn không nhỏ đối cảnh tu thúc thúc nói chuyện, mau đi xin lỗi. Chính đang bị nhà mình mẫu thân đẩy đến cảnh tu trước mặt, mà lúc này, cảnh tu đã ngồi xổm trước mặt hắn, cùng hắn mắt đôi mắt nhìn thẳng, cười nhìn về phía hắn. Chính mình này một đời cũng có thể sẽ không có tiểu hài tử, lâm thanh khê hài tử hắn tư tâm mà cũng muốn làm thành chính mình hài tử. Cảnh tu thúc thúc, chính chính sai rồi, nên nhận sai liền nhận sai, biết sai liền sửa, mẫu thân nói như vậy mới là hảo hài tử, chính chính điểm này nhớ rõ thực lao. Chính chính không sai, thúc thúc trước kia thật là dơ thúc thúc, chính đúng là đứa bé. Ngoan! Cảnh tu đại đại bàn tay vuốt ve chính chính đầu nhỏ. Hắn không có đã làm phụ thân, nhưng giờ khắc này không biết vì sao có chút kích động, chính chính không chút nào bùn xỉn mà cho hắn một cái sáng lạn tươi cười, càng đột nhiên cho cảnh tu một cái ngoài ý liệu ôm, ở hắn lỗ tai lặng lẽ nói, cảnh tu thúc thúc, chính chính thích ngươi. Một bên lâm thanh khê cũng sửng sốt, cái này con thứ hai tuy rằng đối ai đều thực hữu hảo, nhưng giống như vậy cho người ta một cái ôm. Thật đúng là phi thường hiếm thấy, xem ra hắn là thật sự thực thích cảnh tu, không nghĩ tới năm đó ở lâm gia thôn giả trẻ thông giết cảnh tu mị lực không giảm năm đó, chính mình bảo bối nhi tử chủ động, nhào vào trong ngược, này mặt mũi thật đại, cảnh tu trước nay không bị một cái tiểu hài tử giáp mặt, thổ lộ quá, trong lòng nói không nên lời là như thế nào tư vị, hắn chỉ là thực động tình mà gắt gao mà ôm chính chính, nếu này thật là hắn cùng lâm thanh khê hài tử, nên có. Bao nhiêu hảo, theo sau tiến vào Tuấn Tuấn cùng nhiều đóa biểu hiện liền cùng chính chính không giống nhau, Tuấn Tuấn chỉ là rất có lễ phép mà đối với cảnh tu chào hỏi một cái, trên mặt có xa cách, mà nhiều đóa thẹn thùng mà tránh ở lâm thanh khê phía sau, chỉ là ngẫu nhiên trộm mà nhìn một cái cảnh tu. Ăn qua cơm chiều thời điểm, Tôn Lê ra chúc lâu tới rất nhiều sơn lê thôn thôn dân, từ mấy ngày trước Tôn Lê mang về lâm thanh khê một nhà, bọn họ trong lòng cũng có nghi vấn. Nhưng là đều không có hỏi nhiều, mấy ngày nay tuấn tuấn ba cái hải tử đã thành công mà cùng Sơn Lê thôn thôn dân hòa mình, đặc biệt là Chính Chính, hắn tươi cười quả thực chính là dính thuốc nước, rất nhiều trong thôn hải tử đều vây quanh hắn chuyển, mới hai ngày liền trở thành hài tử vương. Chính Chính Nương, ngươi làm đại gia trích Sơn Lê đều đã mau chất đầy Sơn Động, này rốt cuộc là có gì dùng a Từ hôm trước bắt đầu, Lâm Thanh Khê khiến cho bọn họ nhiều trích một ít. Sơn Lê, hơn nữa có thể trích nhiều ít là nhiều ít, nói là có trọng dụng. Đại gia đừng có gấp, ngày mai ta muốn đồ vật liền sẽ đưa tới Sơn Lê thôn. Chúng ta Sơn Lê thôn Sơn Lê không thể cứ như vậy lãng phí, này đầy khắp núi đổi Sơn Lê kỳ thật đều là bảo. Ngày mai ta sẽ bắt đầu giáo các ngươi như thế nào lợi dụng Sơn Lê kiếm tiền, về sau đại gia nhật tử liền sẽ không như vậy khổ sở. Lâm Thanh Khê đứng ở trong viện, nàng bên người vây quanh một vòng Sơn Lê thôn thôn dân. 5. Đó, nàng bởi vì cùng Tân Mạc Dương sốt ruột lên đường, liền không có vì Sơn Lê thôn tưởng quá nhiều, chỉ là nói cho bọn họ trong núi có thể ăn rau dại cùng nấm, lúc này đây trở về Sơn Lê thôn, nàng phải hảo hảo lợi dụng này đó Sơn Lê, cũng làm chính mình trở về chính cực đại lục một cái, tín hiệu. Chính chính nương, ngươi vì cái gì đối đại gia tốt như vậy? Có cái thôn dân thật sự khó hiểu hỏi. Ta đã từng ở Sơn Lê Thôn chịu quá các ngươi ân huệ, đặc biệt là Tôn Lê bà nội. Ân cứu mạng, hiện giờ ta không có gì báo đáp, chỉ hy vọng đại gia Nhật Tử đều hảo quá một ít. Năm đó Sơn Lê Thôn lão nhân không dư lại nhiều ít, biết Lâm Thanh Khê ở Sơn Lê Thôn xuất hiện quá người không quá nhiều, chính là nhớ rõ cũng quên mất Lâm Thanh Khê dung mạo. Các hương thân, tỷ tỷ của ta nói được ra nhất định làm được đến, đại gia mấy ngày nay nhiều trích một ý Sơn Lê chỉ cần có tỷ tỷ của ta ở, thực mau đại gia liền có ngày lành quá. Đối với Lâm Thanh Khê kiếm, tiền năng lực, Tôn Lê là cũng không hoài nghi. Tôn Lê từ trở lại sơn Lê thôn lúc sau, hắn chẳng những là toàn thôn người đại phu, vẫn là trong thôn hài tử dạy học tiên sinh, cho nên toàn thôn người đối lời hắn nói đều mù quáng mà tin tưởng. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Khê làm ngọc phiến từ phụ cận chấn trên mua tới rất nhiều đại thùng gỗ, sau đó dẫn dắt sơn lê thôn thôn dân bắt đầu chế tác sơn lê rượu trái cây, mặt khác lại giáo hội trong thôn các nữ nhân chế tác sơn lê mức cùng, mứt hoa quả. trừ lần đó ra, chính chính cả ngày lại nhảy tưởng mua rất nhiều giấm, Lâm Thanh Khê liền dùng sơn lê cùng lão giấm chua, chế tạo ra phong vị độc đáo sơn lê giấm. Một tháng sau, sơn lê thôn sơn lê rượu trái cây, Sơn Lê Mứt, Sơn Lê Mứt hoa quả cùng Sơn Lê Dấm bắt đầu xuất hiện ở Phù Dương Trấn, tiếp theo lại từ Phù Dương Trấn đến Đông Độ Thành, sau đó nháy mắt ở sở quốc phía Đông mở ra thị trường. Cảnh tu thân thể đã hoàn toàn khôi phục, lập tức liền đi tìm vu Tà Đám. Người báo thủ khẳng định là không lý trí, Lâm Thanh Khê làm hắn mưu định rồi sau đó động, nếu chỉ là vu Thu Nguyệt cùng vu Phượng Nhi hai mẹ con nhưng thật ra dễ đối phó, chính là hơn nữa một cái vu Tà liền không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Tu cũng biết điểm này, lại nói hiện tại hàng đầu nhiệm vụ không chỉ là báo thù, mà là bảo hộ Lâm Thanh Khê ba cái hài tử, Khải Hiên Quốc ngồi ở long vị thượng đưa bé kia là giả, nhưng là Tuấn Tuấn, chính đang cùng nhiều đó lại là chân chính thánh tử cùng thánh nữ. Vì thế, Cảnh Tu liền lưu lại cùng Lâm Thanh Khê cùng nhau trợ giúp Sơn lê thôn thôn dân trong đó hướng đông độ thành bán sơn lê dấm, sơn lê rượu trái cây trở đều là có hắn tới phụ trách. Mà đi ra sơn lê thôn lúc sau, hắn trên mặt đều là mang mặt nạ, không ai biết hắn chính là đã từng khải hiên quốc thái tử hiên viên cảnh tu. Từ cảnh tu thanh tỉnh lúc sau, chính chính liền từ gián tôn lê biến thành cả ngày gián cảnh tu, hơn nữa cảnh tu mang. Cái mặt nạ, hắn liền mang lên hắn độc nhãn bịt mắt. Cảnh tu muốn đi đông độ thành, Hắn thế nhưng cũng trộm mà đi theo tiến đến, chờ đến cảnh tu phát hiện cái này nhóc con thời điểm, đều đã tiến vào đông độ thành cửa thành. Chính chính, ngươi là như thế nào cùng lại đây? Chính chính không thấy, lâm thanh khê nhất định thực lo lắng, cảnh tu làm mấy cái đưa hóa thôn dân xem trọng đồ vật, hắn chuẩn bị mang theo chính chính trở về núi Lê Thôn, nhưng là thật vất vả theo tới chính. Chính chết sống ôm sơn Lê giấm đàn không buông tay, cái miệng nhỏ cũng không đình. Ta không đi, ta không đi, cảnh tu thúc thúc, ngươi không cần đuổi ta đi, ta nếu là hiện tại trở về, ta nương nhất định sẽ đánh ta tiểu thí thí, dù sao ta đại ca biết ta đi theo ngươi đã đến rồi đông độ thành, ta đại ca cho phép, hắn nhất định sẽ cùng nương nói, nương sẽ không lo lắng, cảnh tu thúc thúc, ngươi không cần như vậy tàn nhẫn, ta cũng nghĩ đến đông độ thành chơi, nghe nói nơi này có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu đáng thương, ta ở trên hoang đảo thời điểm, cái gì đều không có, cả ngày liền mặt chiều biển rộng, tìm người chơi đều tìm không thấy, như vậy thật tốt ăn điểm tâm ta đều ăn không đến. Chính vừa lúc đáng thương, ngươi không cần đuổi đi đi ta được không? Ta bảo đảm sẽ ngoan. Nguyên bản đã bị tiểu nhân nói mềm lòng cảnh tu, lại xem hắn lập tức bĩu môi muốn khóc bộ dáng, liền càng không đành lòng, chính là theo tới thôn dân cũng đều hát đẹp nói công tử khiến cho chính đang theo đi hắn một cái tiểu hài tử thích mới là đồ vật thực bình thường ta đi cho hắn mua chút điểm tâm đứa nhỏ này thế nhưng tránh ở lưu giấm, như thế nào không ai phát hiện đâu từ trong thôn bắt đầu bán sơn lê rượu trái cây sơn lê giấm cùng mặt khác đồ vật thôn dân nhật tử càng ngày càng tốt quá cấp ân nhân nhi tử mua điểm tâm ăn bọn họ vẫn là có thể mua nổi vừa nghe có người cho hắn mua đủ đồ vật ăn Chính chính trên mặt lộ ra một nụ cười dạng dỡ, cái này đừng nói là thôn dân, chính là cảnh tu cũng đau lòng không được, đứa nhỏ này thật là, đi theo liền đi theo đi, dù sao có chính mình tại bên người, cũng không ai có thể thương tổn hắn. Đông độ thành có một nhà tân khai sơn lê cửa hàng, là lâm thanh khê dùng còn lại bạc bàn hạ mặt tiền cửa hàng, từ nhà này cửa hàng ở đông độ lòng dạ thành trên đường cái khai lúc sau, mỗi ngày kín người hết chỗ. Sơn Lê rượu trái cây tới Rồi không có Chúng ta trong phủ vội và muốn đâu Có một quản gia bộ dáng kín Người đầu đổ mồ hôi mà canh giữ Ở trong tiệm mặt thật lâu Ngày hôm qua Sơn Lê trong tiệm Sơn Lê rượu trái cây liền đoạn hóa Nhưng nhà mình lão ra Công tử đều thực thích này Sơn Lê ủ rượu trái cây Chính là trong phủ Vài vị phu nhân cũng là không thiếu được Tiền quản gia Nhà của chúng ta chủ nhân hôm nay liền đem hóa đưa lại đây Ngài lão không nên gấp gáp, khẳng định có ngài trong phủ. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng đưa tiền quản gia đổ một ly nước sôi để nguội. Thiên nhiệt, này trong tiệm rượu trái cây lấy về ra dụng khối băng chấn chấn, kia thật là mát mẻ giải nhiệt, tư vị càng là hảo thật sự. Cho nên, mấy ngày qua mua rượu trái cây người rất nhiều, tiểu nhị cũng đều tiểu tâm mà hầu hạ, rốt cuộc bọn họ đều không thể treo vào. Chủ nhân, ngài đã tới. Đây là tiền phủ tiền quản gia. Hắn muốn tam đại đàn rượu trái cây. Tiểu nhị vừa thấy đến mang mặt nà cảnh. Tu, chạy nhanh đi lên trước nói. Tiền quản gia cũng chạy nhanh đứng dậy chào hỏi. Này Sơn lê cửa hàng chủ nhân nhìn chính là cái không thể đắc tội người. Về sau không thiếu được muốn nhiều giao tiếp. Trước đưa tiền quản gia dọn xuống dưới tam cái bình. Cảnh Tu nắm chính chính tay chuẩn bị đi hậu đường. Chờ lát nữa hắn tính toán mang theo chính chính đi trên đường đi dạo. Sau đó lại cấp tuấn tuấn cùng nhiều đóa mua tốt hơn chơi tiểu ngoạn ý. Đúng lúc này, có hai cái mười hai. Mười ba tuổi thiếu niên một trước một sau đi vào trong tiệm, trong đó đi tuốt đảng trước mặt quần áo hoa lệ thiếu niên vênh váo tự đắc, phía sau còn đi theo bốn năm cái gã sai vặt, mà đi ở mặt sau thiếu niên khí độ bất phàm, giữa mày cùng chính chính đảo còn có vài phần giống. Các ngươi này trong tiệm rượu trái cây, nhà của chúng ta thiếu ra tất cả đều muốn, toàn cho ta dọn đến thành chủ phủ đi một cái gã sai vặt cá mượn oai hùng mà hướng trong tiệm tiểu nhị hô cảnh tu sắc mặt lạnh lùng làm cái kia gã sai vặt sợ tới mức rụt rụt cổ tại đây đông độ thành nhà bọn họ thiếu gia là thành chủ cháu đích tôn nói một không hai này đó rượu trái cây chính là tiểu thiếu gia đưa cho thành chủ đại nhân thọ lễ không bán cảnh tu còn chưa nói lời nói chính chính cười hì hì ném ra hắn tay Đi đến mấy người trước mặt nói. Nơi nào tới mắt mù tiểu tử thúi. Cút ngay cho ta. Bị một cái tiểu hài tử cự tuyệt. Quần áo hoa lệ thiếu niên liền tưởng tượng. Thường lui tơi như vậy đẩy ra chính cười đến đắc ý chính chính. Nhưng là hắn bên cạnh người cách đó không xa thiếu niên đột nhiên ra tay đem chính chính hộ ở sau người. Phó Minh Quang. Hắn chỉ là cái hài tử. Ngươi làm gì muốn khi dễ hắn. Lâm Niệm Quân cũng không biết vì cái gì. Chính là xem không được phó minh quang khi dễ trước mắt hải tử, khi còn nhỏ khi dễ hắn, mắng hắn, hắn đều có thể chịu đựng xuống dưới, nhưng hắn hiện tại không phải có nương sinh không tra dưỡng. Nhiệt chủng, hắn ông ngoại tuy rằng không hề là thành chủ, nhưng là hắn còn có rất nhiều rất nhiều người nhà, lần này tới đông độ thành chính là tới đón ông ngoại một nhà hồi lâm gia thôn, không nghĩ tới cố tình gặp được khi còn nhỏ ai khi dễ người khác tiểu áp bá. Lâm Niệm Quân, ngươi cái tiểu tạp chủng, hiện tại ngươi kia lão bất tử ông ngoại đa không phải thành chủ, ta tổ phụ mới là thành chủ. Ngươi tính cái thứ gì, ta chính là khi dễ hắn, ngươi có thể lấy ta thế nào? Phó Minh Quang cười lạnh khinh miệt mà nhìn thoáng qua từ nhỏ hắn liền chán ghét Lâm Niệm Quân, còn tưởng rằng hắn cha là nhiều ghê gớm người, bất quá là cái lỗ mãng nông phu, thật không chê mất mặt. Vừa nghe Phó Minh Quang kêu Lâm Niệm Quân tên, cảnh tu sừng sốt một chút. Thiếu niên này tựa hồ cùng lâm niệm vũ, lâm niệm thủy giống nhau, đều là lâm thanh khê cháu trai, mà hắn cha giống như chính là lâm thanh khê tam ca lâm thanh phi, bị lâm niệm quân hộ ở sau người chính. Chính cũng là sửng sốt, tiếp theo liền che miệng hì hì mà cười rộ lên, nguyên lai like đây là mẫu thân trong miệng niệm quân ca ca, trách không được hắn vừa vào cửa, chính mình liền đối hắn rất có hảo cảm đâu, ha ha. Cái này còn không cho hắn trợ giúp niệm quân ca ca hảo hảo xả xả giật. Cái gì Phó Minh Quang, hắn muốn đem cái này dám mắng hắn tiểu ra chính chính người sâu biến thành đầy đầu quang. Hắc hắc hắc. Phó Minh Quang, ngươi là tìm chết. Đừng nhìn lâm niệm quân tuổi. Không lớn, hắn võ công chính là Hà Vân tự mình giáo, cho nên thủ pháp cũng là mau chuẩn tàn nhẫn. Lập tức liền chế trụ Phó Minh Quang mệnh môn. A ngươi cái tiểu tạp chủng mau buông tay. A, A. Đau chết mất, Phó Minh Quang rốt cuộc cũng là tuổi còn nhỏ, bị lâm niệm quân bắt chẹt, lập tức liền đau oa o gọi bậy, các ngươi đều là người chết a mau cho ta đem hắn bắt lấy. Gã sai vặt nhóm vừa rồi liền tưởng hỗ trợ, chính là bọn họ cũng không biết làm sao vậy, thân thể thế. Nhưng không động đệ, tựa như bị người điểm chủ huyệt vị giống nhau, chính đang đắc ý mà hướng bọn họ hừ một tiếng, hắn chính là đi theo ngọc phiến gì học đã nhiều năm y thuật cùng độc thuật. Lại còn có chính mình phát minh thật nhiều đồ vật, tưởng khi dễ hắn thật là không có cửa đâu. Niệm quân, mau buông tay. Không yên tâm nhi tử phó dính nhi đi theo phía sau, đi vào cửa hàng môn lúc sau cuốn quyết đối lâm niệm quân của mắng. Này phó minh quang tuy rằng là cái tiểu bá. Vương, nhưng hắn tổ phụ hiện tại là thành chủ, cũng coi như là nàng thúc phụ. Bọn họ một nhà thực mau liền phải rời đi đông độ thành, không nghĩ ở ngay lúc này gây chuyện. Lâm Niệm Quân đột nhiên buông tay, Phó Minh Quang lập tức ngã ngồi trên mặt đất, mông đều phải quang ngã thành hai nửa. Hắn hung tợn mà nhìn Lâm Niệm Quân cùng Phó Dĩnh Nhi nói, các ngươi cho ta chờ coi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tiếp theo liền mang theo đột nhiên có năng động gã sai vật. Chật vật rời đi. Niệm Quân, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, chúng ta lập tức liền phải rời đi nơi này, ngươi tội gì lại muốn treo chọc hắn. Phó Dĩnh nhi nhìn nhi tử còn có tức giận mặt, than một tiếng nói. Nương, này Phó Minh Quang căn bản không phải cái gì người tốt, hắn vừa rồi còn tưởng khi dễ cái này tiểu đệ đệ, ta chỉ là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà thôi. Lâm niệm quân cảm thấy chính mình không có làm sai, Phó Minh Quang chính là thiêu giáo. Huấn, ca ca làm tốt lắm, cái kia chính là người xấu, hắn khi dễ chính chính, hắn là đại phôi đảng. Hắc hắc. Ca ca ngươi thật là lợi hại, ngươi võ công ai dạy, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. Chính chính lại giống vô đuôi hùng giống nhau bế lên lâm niệm quân. Là ta dựa, lâm niệm quân theo bản năng mà trả lời nói. Hắn thuận tiện đem chính chính nho nhỏ mềm mại thân thể ôm vào trong ngực. Tiểu hài tử này trên người còn có một cổ nãi mùi hương, nghe thực thoải mái. Dựa, kia chẳng phải là hắn kia còn không có đã gặp mặt lão cha, ha ha. Nguyên lai like hắn hạ Chính Chính lão cha lợi hại như vậy, về sau có cái lợi hại lão cha cùng đại ca, hắn còn có cái gì đáng sợ? Nghĩ đến đây, Chính Chính khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa. Đây là ai ra hải tử, như thế nào cười rộ lên như vậy chọc người thích? Phó dĩnh Nhi cũng bị Chính Chính trên mặt tươi cười hòa tan, hơn nữa nàng cũng muốn ôm ôm đứa nhỏ này, thật là quá đáng yêu. Chính Chính mau xuống. Dưới Cảnh tu còn không biết Lâm Thanh Khê tính toán cái gì cùng người nhà đoàn tụ, cho nên cũng không nghĩ Phó Dĩnh Nhi từ chính chính bản thân thượng cảm giác ra cái gì. Phó Dĩnh Nhi chỉ lo xem nhà mình Nhi từ cùng chính chính, còn không có chú ý tới trong phòng Cảnh Tu, nghe được Cảnh Tu thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, tổng cảm thấy mặt nà hạ cặp mắt kia có chút quen thuộc. Năm đó Phó Dĩnh Nhi cùng Cảnh Tu cũng ở đông độ thành ở chung quá một đoạn thời gian, giống hắn. Như vậy xuất sắc nam tử là cái nữ nhân đều không thể quên được, nhưng Phó Dĩnh Nhi tự biết chèo cao không thượng, cũng từng trong lòng từng có ảo tưởng, nhưng thực mau liền đi ra. Bất quá, cảnh tu đôi mắt nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc này liền cảm thấy chính mình ở nơi nào xem qua hắn dường như chính là thời gian trôi qua lâu lắm, nàng nghĩ không ra. Ka này rượu trái cây ta đưa ngươi, ta nói cho ngươi, ta nương những rượu trái cây chính là trên đời tốt nhất uống. Ngươi tưởng uống nhiều ít đều có, bất quá, nương nói tiểu hài tử không thể uống rượu, nhưng ta là tiểu nam tử hán nha, vì cái gì không thể uống, ngươi nói có phải hay không? Nương nàng có đôi khi chính là như vậy, nữ nhân nha, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ lại nhảy một ít, chúng ta này đó làm nam nhân muốn nhiều hơn lý giải. Ca ca, ta cho ngươi nói chê cười đi, nhưng buồn cười, chính đang từ lâm niệm quân trên người xuống dưới. Nhưng một bàn tay còn lôi kéo cánh tay hắn, không buông khai, lung lay mà bắt đầu phải cho lâm niệm quân giảng chê cười. Cảnh tu biết, một khi làm chính chính nói tiếp, kia nói ba ngày ba đêm tiểu ra hỏa này cũng sẽ không ngại phiền, cho nên đành phải bàn tay to chụp tới, đem hắn tiểu béo thân mình kẹp ở dưới nách, sau đó đối với phó dính nhi mẫu tử gật đầu một cái, đi vào hậu đường. Nương, cái này tiểu đệ đệ thực đáng yêu. Nhìn Chính Chính biến mất ở rèm cửa sau Lâm Niệm Quân còn ở nhìn xung quanh Còn không có Thấy Nhi tử đối người nào như vậy thích quá Nàng cũng thực thích đứa bé kia Tổng cảm thấy đặc biệt thân cận Mau chuẩn bị rượu trái cây trở về đi Ngươi ông ngoại cùng cha ngươi đang chờ đâu Phó Dĩnh Nhi cười nói Chính Chính đều nói muốn đưa Trong tiệm tiểu nhị trực tiếp liền tặng hai đàn sơn lê rượu trái cây cấp Phó Dĩnh Nhi mẫu tử còn làm một cái khác tiểu nhị cho bọn hắn đưa đến ra. Phó Dĩnh Nhi cùng Phó Niệm Quân vừa đến Phó ra ở tạm tiểu tòa nhà khi, liền thấy, một đội quan binh đang ở cửa cùng nhà mình gia đình đối cầm, lâm thanh phi mặt âm trầm nhìn những cái đó quan binh. Đông độ thành thành chủ nhi tử Phó Minh Quang phụ thân Phó trưởng mới vừa chuyển mặt nhìn đến Phó Dĩnh Nhi cùng Lâm Niệm Quân, khiến cho quan binh đem hai người cấp bắt lại. Nhưng lâm thanh phi trước một bước đem thê tử cùng nhi tử phi thân đưa tới chính mình bên người, sau đó làm hai người đi trong nhà không cần ra tới, mà đi theo đưa hóa tiểu nhị thấy vậy tắc. Chạy nhanh đi trở về, phó dính nhi, ngươi cái tiện nhân, thế nhưng xúi dục ngươi nhi tử ám hại ta nhi tử, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phó trưởng mới cố ý hướng về phía trong nhà hô lớn, chỉ là, hắn lời nói còn không có vừa dứt. Lâm Thanh Phi liền đứng dậy đến trước mặt hắn Tựa như vừa rồi lâm niệm vũ nắm phó minh quang mệnh môn giống nhau Hắn cũng nắm phó trưởng mới mệnh môn Hơn nữa một tay kia trực tiếp vặn gãy phó trưởng mới cánh tay Hảo bắt ước át bẩn thiểu A, phó trưởng mới tiếng kêu rên sợ tới mức gà bay chó sủa Cũng làm vây quanh tòa nhà quan binh sợ tới mức lui về phía sau một đi nhanh Thật không nghĩ tới này phó gia đại tiểu thư trưởng phu là cái lợi hại như vậy tàn nhẫn nhân vật Phó trưởng mới, ta đã lưu ngươi một mạng, ngươi là muốn tìm cái chết. Lâm Thanh Phi một chân đá vào phó trưởng mới yếu ơ xương đùi thượng. Lần này phó trưởng mới đau trực tiếp cắn chính mình nha, mồ hôi đầy đầu, sau đó một tiếng đau đến. Mức tận cùng kêu rên, trực tiếp làm hắn chết ngất qua đi. Còn có ai muốn tìm cái chết? Lâm Thanh Phi mắt lạnh đảo qua mọi người, đem hắn cho ta nâng đi, đừng ô uế ta địa phương. Lúc này nào còn có mọi người vừa rồi hùng hổ bộ dáng nâng phó trưởng mới liền tè ra quần mà rời đi, cái này phó ra cô ra thật là đáng sợ. Phi Nhi, không có việc gì đi. Đông độ thành tiền nhiệm thành chủ phó Huy nghe được quan binh nhanh chân chạy trốn thanh âm, khẽ mỉm cười từ phòng trong đi. Ra, hắn tuy rằng không phải thành chủ, nhưng trên người uy nghiêm còn ở, càng không nghĩ tới năm đó làm nữ nhi nhận hết khổ sở nam tử sẽ là một cái nông gia tiểu tử sơ nghe được lâm thanh phi thân phận khi phó huy trong lòng lại hận lại hối vì cái gì muốn cho hắn như vậy ưu tú nữ nhi ủy thân với một cái tiểu tử nghèo nhưng sau lại hắn có chỉ là may mắn cái này cô ra thế nhưng là thanh khê công chúa thân ca ca hơn nữa hắn còn có một thân phận khác đương kim thiên hạ nhất có tiền hoàng thương chi nhất dung gia tam thiếu nếu thế nhân biết hắn cái này thân phận còn có ai sẽ nói hắn phó huy nữ nhi gả không tốt nhạc phụ đại nhân không có việc gì, chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi đông độ thành đi, phó trưởng mới một nhà sẽ không thiện bãi cam hưu lần này ra tới không có mang quá nhiều người, lâm thanh phi lo lắng chờ lát nữa phó trưởng mới phụ thân sẽ mang đại đội nhân mã lại đây phó dính nhi cùng chính mình mẫu thân để muội chạy nhanh thu thập một ít đơn giản hành trang sau đó mang theo nhi tử lâm niệm quân cùng chính mình để để hai đứa nhỏ thượng ngừng ở bên ngoài xe ngựa Phó Huy cùng Nhi Tử Phó Kiệt ngồi ở một khác chiếc trên xe ngựa, Lâm Thanh Phi cưỡi ngựa hộ ở hai chiếc xe ngựa phía trước. Lâm Thanh Phi đoán được không sai, Phó Trường mới bị nâng trở về thành chủ phủ lúc sau, đương nhiệm thành chủ Phó Vĩ giận tím mặt, tôn Tử Phó Minh Quang đầu tóc từ trên đường trở về lúc sau đột nhiên. Rớt đến tinh quang, mà Nhi Tử Phó Trường mới tay chân đều bị đánh gãy, nửa chết nửa sống, mà hết thảy này đều cùng Phó Huy lão ra hỏa kia một nhà thoát không được quan hệ không nghĩ tới, đoạt hắn thành chủ chi vị, cho rằng đem hắn hoàn toàn đánh bại, ai ngờ đến hắn hảo mệnh mà có một cái lợi hại cô ra cho ta đem phó huy một nhà đều trảo trở về, nếu là chống cự, giết chết bất luật tội phó vi âm ngoan mà nói vì thế, lâm thanh phi bọn họ hai chiếc xe ngựa còn chưa tới cửa thành thời điểm mặt sau liền có quan binh vội vàng mà đuổi theo, mà trên đường cái ba tánh đã sớm tránh ở đường phố hai bên không ra Cửa thành đã bị mạnh mẽ đóng cửa, Lâm Niệm quân cùng Phó Kiệt cũng từ trong xe ngựa chui ra tới chuẩn bị chiến tranh, chuyện tới hiện giờ, bọn họ chỉ có xông vào ra khỏi thành. Thực mau, hai bên liền giao thủ, Phó Dĩnh Nhi vài tên phụ nữ và trẻ em đều tránh ở trong xe ngựa không ra tới, đã có càng ngày càng nhiều quan binh xông tới. Thập! Chỉ có quan binh bắt đầu đáp cung bắn tên. Nương! Cẩn thận! Lâm Niệm vũ một cái không tra... Liền thấy có một con tên bắn lén hướng tới phó dĩnh nhi mấy người ngồi trên xe ngựa cấp tốc bay đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc một khắc, một bóng hình phi thân hiện lên, mũi tên tiêm bị hắn vững vàng mà kẹp ở hai ngón tay chi gian, là sơn lê trong tiệm cái kia mang mặt nà chủ nhân công tử. Niệm quân ca ca, mau che thượng cái mũi, mau che thượng cái mũi, ha ha ha, xú sú, sú phấn. Tới... Bởi vì cảnh tu gia nhập thế cục bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển thời điểm. Chính chính thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai. Tiểu đệ đệ cẩn thận. Lâm niệm quân thấy chính mình thích cái kia nhóc con béo đô đô mà tiểu thân mình hướng tới chính mình chạy như bay mà đến. Một lòng đều nhắc tới cổ họ. Hắn như vậy hoành hướng sông thẳng thực dễ dàng bị thương. Cảnh tu bất đắc dĩ cười. Cái này chính chính thật là một khắc cũng không thể dừng lại. Làm hắn an an ổn ổn tránh. Ở một bên. Hắn vẫn là nhìn không được tới xem náo nhiệt. Mau che thượng cái mũi. Cảnh tu đối Lâm Thanh Phi cùng Phó Kiệt nói. Lâm Thanh Phi không biết cứu chính mình mặt nà nam là ai. Nhưng vẫn là nghe hắn nói. Che thượng cái mũi. Ngay sau đó liền nhìn đến có màu trắng bột phấn ở không chung bay qua. Mà những cái đó hút bột phấn quan binh liền bắt đầu không ngừng đánh cách đánh rắm Trong không khí tản ra khó nghe tanh tuổi, Có mấy cái quan binh đều trực tiếp bị huân hốn. Mê. Lâm Niệm Quân thiếu chút nữa nhìn không được, cũng may chính chính đã chạy đến hắn bên người, cho hắn ăn một viên tiểu thuốc viên, sau đó hắn đã nghe không đến cái loại này sú vị. Lâm Thanh Phi cùng cảnh tu mấy người cũng nhân cơ hội xải bước lên mã, đem Lâm Niệm Quân cùng chính chính bế lên lưng ngựa, sau đó chiều cửa thành phương hướng chạy đi. Tuy rằng thủ vệ quan binh được đến mệnh lệnh, không cho phép mở ra cửa thành, nhưng là giờ phút này đông độ trong thành bị cực. Xú xú vị huân thành một tòa xú thành, các bá tánh tất cả đều hướng cửa thành dũng đi. Cửa thành bị bắt mở ra, Lâm Thanh Phi bọn họ liền thừa dịp dòng người ra khỏi thành, sau đó thay đổi tuyến đường đi Phủ Dương Trấn, lúc này mới ném ra phía sau truy binh. Vị công tử này, đa tạ ân cứu mạng, tại hạ Lâm Thanh Phi, ngày sau hữu dụng được đến tại hạ địa phương cứ việc mở miệng. Tới rồi một chỗ an toàn rừng cây nhỏ, Lâm Thanh Phi rừng ngựa lại cùng cảnh tu nói lời cảm tạ. Ai? Nha, Tam Cứu Cứu, mọi người đều là người một nhà, khách khí cái gì, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Miệng rộng chính chính nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền đem chính mình cấp, bán đứng. Tam Cứu Cứu, ngươi là ai? Lâm Thanh Phi lúc này mới có thời gian tinh tế đánh giá bị cảnh tu ôm vào trong ngực tiểu hài tử. Tuy rằng hắn chỉ có một con mắt, nhưng đôi mắt này rất giống một người. Ách, cảnh tu thúc thúc. Ta vừa rồi nói cái gì sao? Chính chính này một phản hỏi không? Cần cấp, thuận tiện cũng đem cảnh tu cấp, bán đứng. Cảnh tu than cười một tiếng, chỉ phải xoay người xuống ngựa, sau đó đem chính chính đặt ở trên mặt đất, đồng thời bắt lấy trên mặt hắn mặt nạ, sau đó nhàn nhạt mà nhìn đồng dạng kinh ngạc lâm thanh phi. Lâm tam ca, còn nhớ rõ ta sao? Cảnh tu trước ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Lúc này, lâm thanh phi cũng xoay người xuống ngựa, Hắn ba bước cũng làm hai bước mà đi đến cảnh tu mặt đất trước, sau đó không thể tin tưởng mà nhìn. Cũng đã đem bịt mắt bắt lấy tơi chính chính, hắn là ai? Ta là chính chính nha, ta là ta nương nhi tử, là ca ca ta đệ đệ, là ta muội muội ca ca, đúng rồi, ta còn là cha ta nhi tử, là tam cứu cứu ngươi cháu ngoại trai, hắc hắc. Đúng đúng, ta còn là niệm quân ca ca đệ đệ, là ta tiểu lê tử cứu cứu cháu ngoại trai. Chính chính cười hì hì nói, này đây là, Lâm Thanh Phi có chút kích động mà bắt được chính chính mà hai tay, mất tích hồi lâu khải hiên quốc thái tử hiên viên. Cảnh tu xuất hiện ở Đông Độ Thành cũng đã thực làm người ngoài ý muốn, thế nhưng bên người còn đi theo một cái năm tuổi tả hữu tiểu Nam Hải, mà cái này tiểu Nam Hải cặp mắt kia thấy thế nào đều giống chính mình muội muội Lâm Thanh Khê. Đây là Khê Nhi Nhi Tử, cảnh tu một câu, tạc mông, Lâm Thanh Phi. Lâm Niệm Quân cùng trong xe ngựa Phó Dĩnh Nhi. Ngươi nói cái gì? Phó Dĩnh Nhi lập tức xốc lên xe ngựa mảnh, trực tiếp liền nhảy xuống xe ngựa, thiếu chút nữa té ngã may mắn. Phó Niệm Quân đỡ nàng một chút, này thật là tiểu muội nhi tử. Hắc hắc, ta mợ, ta thật là ta nương nhi tử. Chính chính cười đến càng ngọt, Lâm Thanh Phi gắt gao mà ôm lấy chính chính, hắn chỉ sợ hết thảy là mộng, biến mất 6 năm muội muội rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa nàng còn có hài tử, chính là đứa nhỏ này. Lâm Thanh Phi bình tĩnh lại lúc sau dương mắt nhìn một chút cảnh tu. Cảnh tu biết Lâm Thanh Phi trong ánh mắt ý tứ là cái gì, hắn hơi hơi lắc đầu, đứa nhỏ này không? Phải hắn cùng khê nhi. Giờ phút này, Lâm Thanh khê ở sơn lê thôn đang ở khắp nơi tìm chính chính, ngay từ đầu nàng cho rằng nghịch ngợm chính đang cùng trong thôn hải tử đi trên núi chơi, chính là đến cơm điểm thời điểm. Đứa nhỏ này thế nhưng còn không có trở về. Đối với tiểu tham ăn chính chính tới nói, mỗi ngày ăn cơm thời điểm chuẩn nhất khi, chính là hôm nay thế nhưng cơm điểm đều qua còn không có trở về. Nương, ngươi không cần lo lắng, ta nhìn đến chính chính trốn vào. Dấm đàn đi theo đi đông độ thành, ngày mai là có thể đã trở lại. Tuấn Tuấn đứng ở lâm thanh khê phía sau, nhẹ nhàng mà cho nàng mát xa bả vai. Lâm Thanh Khê ngồi ở ghế nhỏ thượng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nói, cái này chính chính, mới mấy ngày liền chơi giá, hẳn nếu có thể có ngươi một nửa nghe lời, nương cũng có thể tỉnh không ít tâm. Đúng rồi, nhiều đóa đâu? Nhi tử không thấy, nữ nhi cũng không thấy được. Muội muội cùng Tiểu Lê tử cứu cứu đi trên núi hái thuốc, thực. Mau là có thể đã trở lại. Tuấn Tuấn lại đi đến Lâm Thanh Khê một bên ngồi xổm xuống. Sau đó thực chi kỷ mà cho nàng xoa chân Mấy ngày này Lâm Thanh Khê ở Sơn Lê Thôn Vội đến chân không chạm đất Tuấn Tuấn liền tính năng lực lại cường Cũng là cái năm tuổi tiểu nam hài Cho nên hắn chỉ có thể trợ giúp Lâm Thanh Khê massage một ít thân thể Khác vội cũng giúp không được Tuấn Tuấn Nương có thể có ngươi cái này chi kỷ đại áo bông Thật là quá hạnh phúc Lâm Thanh Khê đem Tuấn Tuấn kéo đến chính mình trong lòng ngực Nhẹ nhàng mà ôm chặt hắn, cái này tiểu nhân nhi quá mức không phụ hòa tuổi lão thành, nàng có đôi khi thực hy vọng Tuấn Tuấn có thể giống chính chính như vậy vui sướng một ít. Nương, Tuấn Tuấn cũng hạnh phúc. Tuấn Tuấn hồi ôm lâm thanh khê, trên mặt rốt cuộc có đại đại tươi cười, chỉ là này tươi cười ai cũng chưa nhìn đến mà thôi. Sắc trời dần tối thời điểm, sơn lê thôn vẫn là thực náo nhiệt, các thôn dân khắp nơi các gia sự. Tình Tôn Lê ra chút lâu cũng là đèn đuốc sáng trưng, nhiều đoá đang ở đi theo Tôn Lê sửa sang lại thảo dược, mà Lâm Thanh Khê ôm Tuấn Tuấn, nhìn bầu trời đầy sao nhẹ nhàng mà loạn trọa. Liền ở Tuấn Tuấn mơ màng sắp ngủ thời điểm, vài tiếng Mã minh đánh vỡ đêm yên lặng, Lâm Thanh Khê đem Tuấn Tuấn thả xuống dưới, Tôn Lê cùng nhiều đoá cũng dừng lại trong tay động tác. Nương, nương, nương, chính chính còn chưa tới ra liền hướng về phía trúc lâu la lớn, nương, ngài bảo. Bối nhi tử đã trở lại Nương, ngài mau xem bảo bối nhi tử Cùng ai cùng nhau đã trở lại Vừa nghe đến chính chính sức sống Mười phần hô to thanh Lâm thanh khê liền cười lên tiếng Đứa nhỏ này ở chính mình trước mặt Thời điểm lại nhảy cái không để yên Trong chốc lát không thấy hắn Chính mình trong lòng liền nghĩ đến không được Chính chính, ngươi mang ai đã trở lại Lâm thanh khê nắm tuấn tuấn tay Hướng ngoài cửa đi Mà lâm thanh phi mấy người cũng vội vàng hướng chút lâu đẩy cửa tiến vào khê nha đầu lâm thanh phi vừa ra thanh lâm thanh khê liền sững sờ ở đương trường tam ca lâm thanh khê cười khóc thành tiếng tới tiểu muội tiểu cô cô phó dĩnh nhi cùng lâm niệm quân cũng đi theo lâm thanh phi phía sau đi vào trúc lâu sân tuy rằng lâm thanh khê khuôn mặt thay đổi nhưng là nàng thanh âm bọn họ đều sẽ không quên lâm thanh phi đi bước một đến gần lâm thanh khê nhìn đến nàng đem chính mình trên mặt giả ra xé rớt nhìn đến bên người nàng lại nhiều hai cái cùng chính chính giống nhau hài tử lâm thanh phi cũng cười khê nha đầu người rốt cuộc chịu đã trở lại lâm thanh phi đi tới lâm thanh khê trước mặt nâng lên tay xoa xoa nàng đầu tam ca ta đã không phải tiểu hài tử bị lâm thanh phi giống đối đãi tiểu hài tử giống nhau lâm thanh khê không cấm làm nũng mà nói ở tam ca trong lòng Ngươi chính là bảy tám chục tuổi Cũng là cái tiểu hài tử Lâm Thanh Phi cười nói Sau đó ngồi xổm xuống Nhìn hai đứa nhỏ nói Các ngươi là Tuấn Tuấn cùng nhiều đó đi Ta là các ngươi tam cứu cứu Tới làm cứu cứu ôm một cái Tuấn Tuấn tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình Nhưng vẫn là ngoan ngoan mà hướng Lâm Thanh Phi trước mặt đi rồi hai bước Nhiều đó còn lại là ngọt ngào mà cười chủ động ôm lấy Lâm Thanh Phi Tam cứu cứu hảo Nhiều đóa một tiếng ngọt kêu làm Lâm Thanh Phi cả trái tim đều hóa thành thủy. Lâm Thanh Phi trực tiếp đem Tuấn Tuấn cùng nhiều đóa ôm lên. Sau đó đi theo Lâm Thanh Khê hướng trong phòng đi đến. Sáu năm sau gặp lại, huynh muội hai cái có rất nhiều lời muốn nói. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thanh Khê sớm liền làm tốt một bàn lớn tử đồ ăn chờ mọi người rời giường. Sáu năm sau một lần nữa nhìn thấy người nhà, nàng thật là quá kích động. Cô độc lâu lắm, đạt được, mất đi. Sau đó lại đạt được Hiện tại không có gì có thể làm nàng lại mất đi Nàng phải hảo hảo mà hưởng thụ hạnh phúc Nương Buổi sáng tốt lành Hoa Nhiều như Vậy ăn ngon Nương Ngài thật là trên đời này tốt nhất tốt nhất nương Chính chính lập tức bổ nhào vào lâm thanh khê trên người Sau đó thuận thế thượng bò Cho lâm thanh khê một cái đại đại môi thơm Hôm nay như thế nào đối nương tốt như vậy Tiểu tử thúi Ha ha Lâm Thanh Khê xoa xoa Chính Chính khuôn mặt nhỏ. Nương, Chính Chính mỗi ngày đối ngài đều thực hảo nha. Ngài không cần oan của ngài như vậy đáng yêu xoái khí nhi tử. Chính Chính lại cười hì hì hôn Lâm Thanh. Khê một chút. Tiểu cô cô, Niệm Quân đã lâu không có ăn qua tiểu cô cô làm cơm. Nhìn Chính Chính dán Lâm Thanh Khê bộ dáng đi vào tới Lâm Niệm Quân cũng cười nói. Kia Niệm Quân hôm nay liền ăn nhiều chút. Lâm Thanh Khê đem Chính Chính đặt ở trên ghế, sau đó lôi kéo Lâm Niệm Quân ở Chính Chính bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Chờ đến tất cả mọi người ở trước bàn ngồi xuống thời điểm, Lâm Thanh Khê nhìn ngồi đầy cái bàn người, cười nói, động chiếc đua đi, ăn cơm xong lúc. Sau, Chính Chính, Tuấn Tuấn mang theo nhiều đóa, Lâm Niệm Quân cùng Phó Kiệt Hải Tử đi tìm trong thôn Hải Tử chơi, Phó Dĩnh Nhi bồi nhà mẹ đẻ người. Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Phi hai huynh muội ở trong phòng nói chuyện. Đêm qua, hai người đã hàn huyên một ít người nhà tình hình gần đây, còn hảo bởi vì Hạ Vân cùng linh tộc người canh giữ ở lệ Thủy Loan, trong nhà hết thảy đều hảo. Khê nha đầu, ngươi chừng nào thì về nhà. Còn có, ngươi trở về sự tình, hẳn là muốn cho Hạ Vân. Biết mới được, hắn dù sao cũng là ba cái hải tử phụ thân, các ngươi hai cái hôn sự cũng nên làm. Lâm Thanh Khê chưa kết hôn đã có thai chuyện này Lâm Thanh Phi trước nay không nghĩ tới. Mà tối hôm qua nghe Lâm Thanh Khê nói, lúc trước hai người cũng là bị linh tộc người cấp thiết kế, sơ nghe thấy cái này tin tức. Lâm Thanh Phi thực tức giận, nhưng tưởng tượng đến Tuấn Tuấn, chính đang cùng nhiều đóa này ba cái đáng yêu hải tử, tựa hồ phẫn nộ cũng giảm bớt rất nhiều. Tam ca Ta cùng Hà Vân sự tình không vội, hiện tại quan trọng nhất chính là đối phó vu tộc người. Nếu bị Vu tộc người biết tuấn tuấn ba cái hài tử tồn tại, này thiên hạ càng không yên ổn. Những người khác ta một chút đều không lo lắng, ta chỉ sợ Vu tà sẽ thương tổn ta hài tử, liền tính đem Vu tộc người toàn bộ đều giết, hắn còn sống ở thế gian nói, ta hài tử cũng sẽ không an toàn. Lâm Thanh Khê lo lắng mà từ ghế trên đứng lên, nàng tự biết võ công không phải Vu tà đối thủ, hơn nữa Vu tộc vu thuật còn có một bộ phận nàng cùng Ngọc Phiến không có nghiên cứu thấu. Lâm Thanh Phi cũng nghe quá vu tà người này, nhưng người này thực thần bí, chính là Hà Vân cùng sở huyền cũng ở bí mật tìm hiểu hắn tin tức, nhưng là từ khải hiên quốc tiểu hoàng đế kế vị lúc sau, cái này vu tà liền mất đi bóng dáng. Khê nha đầu, tam ca biết ngươi trong lòng ý tưởng, nhưng là ta nghe nói vu tà sớm hai năm liền không có tung tích, hiện tại sở quốc cùng khải hiên quốc đang chuẩn, bị lại lần nữa khai chiến, lúc này đây là chân chính đối sinh tử tồn vong chi chiến. Đức vương cùng định vương thế lực cũng ngó ngoe dục dịch, Hà Vân cùng sở huyền đã liên thủ, chuẩn bị trước đem sở quốc này hai viên u ác tính cấp cắt bỏ, sau đó liền cùng Khải Hiên quốc một trận tử chiến. Lâm Thanh Phi cũng đứng lên, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Thanh Khê bả vai. Tam ca, vì cái gì là lúc này? Ở chính mình 6 năm sau trở về thời gian này điểm, Khải Hiên quốc cùng sở quốc muốn khai chiến. Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy cùng chính mình hoặc là cùng chính mình ba cái hải tử có quan hệ, chẳng lẽ hết thảy thật là chú định tốt? Khê Nha Đầu, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, lần này khai chiến nguyên bản liền chuẩn bị thật lâu. Ngươi yên tâm, vô luận phát sinh sự tình gì, tam ca đều sẽ bảo hộ ngươi cùng ba cái hải tử. Chứ bỏ tam ca, ngươi còn có năm cái ca ca, ngươi còn có hạ vân, còn có rất nhiều người nhà cùng bằng hữu. Lâm Thanh Phi làm Lâm Thanh Khê ở ghế trên Ngồi xuống Hiện tại không phải 6 năm trước Dung ra thế lực đã trải rộng chính cực đại lục Cảm ơn ngươi tam ca Đúng rồi Tề ra người đi theo Đức Vương Lâm Thanh Khê nhớ tới ở quan giang bến tàu Nhìn đến sự tình Tề ra tư trên thuyền có Đức Vương người Tề ra lão ra tử sau khi chết Tề ra liền thành hai phái Tề minh xa Tề minh tranh huynh đệ vẫn luôn là chúng ta bên này ngạch người Đến nỗi mặt khác tể ra người, bất quá là bị Đức Vương hứa ân huệ mê đôi mắt. Lâm Thanh Phi đối Lâm Thanh Khê nói ra tình hình thực tế. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới tể ra sẽ biến thành như vậy. Bất quá kia tể minh xa, tể minh tranh hai huynh đệ đích xác không phải ái mộ quyền thế người. Trên người vẫn là có thương nhân cốt khí. Lúc trước, ở xâm châu thời điểm, nàng sở dĩ làm dung tể hai nhà hợp tác làm buôn bán. Chính là nhìn chúng này hai anh em phẩm hạnh. Tam ca... Hạ Vân hắn hắn thế nào? Lâm Thanh Khê Trung Quy vẫn là hỏi ra những lời này. Nếu muốn biết ta thế nào, vì cái gì không giáp mặt hỏi ta? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ mà đẩy ra, Hạ Vân lạnh mặt bước vào tới. Hạ Vân! Lâm Thanh Khê đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Lâm Thanh Phi cũng không dự đoán được Hạ Vân sẽ tìm được Sơn Lê Thôn tới. Hắn vốn đang nghĩ làm người chạy nhanh thông chi Hạ Vân nói cho hắn lâm thanh khê ở chỗ này đâu lại không nghĩ rằng hắn đã tới rồi lâm thanh phi thực thức thời mà lui đi ra ngoài đem phòng để lại cho hai cái sáu năm không thấy người trong viện cảnh tu chỉ là nhìn thoáng qua hạ vân đi vào phòng trong ánh mắt mất mát làm tôn lê thực không đành lòng sư huynh, tân rượu trái cây mau ra đây bổi ta cùng nhau nhấm nháp nhấm nháp đi thôi tôn lê câu lấy cảnh tu bả vai đi ra ngoài thấy cảnh thương tình Sư huynh đối nhà mình tỉ tỉ tâm ý, tôn lê thực minh bạch, chính là tỉ tỉ cùng tỉ phu liền hài tử đều có, lại nào có vị trí để lại cho sư huynh đâu. Trong phòng, Hà Vân lạnh, lùng mà nhìn trước mắt lâm thanh khê, nàng gầy, cũng đen, thiếu lúc trước thiếu nữ non nớt, nhiều nữ nhân thành thục vũ mị, như cũ làm hắn động tâm không thôi. Nữ nhân này 6 năm trước dám trộm đào tẩu, còn mang theo ba cái hài tử, nàng lá gan đâu chỉ là đại. Quả thực chính là có thể bao thiên, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ tới hắn sao, không nghĩ tới hắn sẽ nổi điên sao. Hạ vân phản ứng lâm thanh khê này 6 năm tới nghĩ tới vô số lần, phẫn nộ, thất vọng, vui sướng, lạnh nhạt. Nàng ở chính mình trong đầu cũng diễn luyện vô số biến, chính là đương chân chính đối mặt hắn lạnh nhạt, tức giận cùng thất vọng khi nàng đau lòng mau vô pháp hô hấp. Hạ vân đã từng tên của hắn ở nàng trong miệng nỉ non không biết bao nhiêu lần hiện tại nhẹ gọi ra tiếng áp lực lâu lắm cảm tình làm nàng đến gần Hạ Vân liền ở Lâm Thanh Khê cho rằng Hạ Vân cũng đến gần nàng thời điểm hắn lại từ nàng bên cạnh người lãnh đạm mà đi tới một bên ghế dựa ngồi xuống nhìn ánh mắt của nàng như cũ hờ hững Lâm Thanh Khê không nghĩ tới Hạ Vân đối đãi nàng sẽ là cái dạng này nàng có chút đờ đẫn cứng đờ mà xoay người nhìn hắn ra tiếng hô Hạ Vân vì cái gì ngươi không tin ta Hạ Vân tức giận không phải nàng không từ mà biệt, mà là nàng không tin hắn có thể bảo hộ nàng, bảo hộ bọn họ hài tử, là hắn chưa cho nàng cũng đủ tin tưởng ngốc tại chính mình bên người. Hà Vân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, lâm thanh khê nước mắt cứ như vậy. Chảy ra, nàng cũng từng cảm thấy hối hận, cũng từng cáu giận qua chính mình, chính là nhìn đến ba cái đáng yêu hài tử, nàng liền cảm thấy chính mình không có làm sai. Chính là hiện tại Hà Vân hỏi ra khẩu này một câu, làm nàng mới chân chính cảm nhận được cái loại này khắc cốt đau ý cùng hối ý, trừ bỏ thực xin lỗi người nhà. Nàng nhất thực xin lỗi còn có Hà Vân, cái này nàng lần đầu tiên toàn tâm toàn ý yêu nam nhân. Lâm Thanh Khê đã từng hồi ức quá nàng cùng Hà Vân quen biết. Yêu nhau tới nay đủ loại, có lẽ là từ tam cảnh sơn cốc thủy để trong đàm trợn mắt kia một khắc, Hà Vân cái kia ấm áp tươi cười. Làm nàng rốt cuộc không thể quên được mà có bóng dáng của hắn, có lẽ là hắn tổng phái người âm thầm trợ giúp nàng, làm nàng lạnh băng tâm cũng dần dần có độ ấm, bởi vì biết luôn có như vậy một người đứng ở chính mình sau lưng, cho nên nàng đi ở phía trước mới có thể càng an tâm một ít. Chẳng lẽ này hết thảy đều phải bởi vì chính mình, tùy hứng mà biến mất rớt sao? Nàng không nghĩ muốn hạ vân bực nàng hận nàng, nhưng nàng lại đột nhiên ném xuống hắn biến mất 6 năm. Như vậy chính mình, hắn còn sẽ muốn sao? Ta không cần nghe thực xin lỗi, lại đây. Hà Vân nhìn Lâm Thanh Khê ánh mắt lạnh hơn. Lâm Thanh Khê cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nghe được Hà Vân Thanh âm, hai chân liền không giống chịu không chế giống nhau. Chậm rãi đi hướng hắn. Hà Vân nhìn Lâm Thanh Khê thật cẩn thận mà bộ dáng cùng với trong ánh mắt. Thấp thỏm bất an, đột nhiên đem nàng ôm ngồi ở chính mình hai đầu gối thượng. Sau đó cúi đầu liền hung hăng mà hôn lên đi. Trên môi hơi lạnh độ ấm làm Lâm Thanh khê hô hấp cứng lại, Hà Vân rải rộng đại trưởng ở phía sau biên chống nàng đầu, một tay kia ôm sát nàng nửa người trên, không ngừng mà hấp thu miệng nàng thượng ngọt lành. Từ gió báo thức cường hôn đến nhu tình mật ý mà khe hôn, này 6 năm tới thực cốt tưởng niệm làm Hà Vân một câu cũng không nghĩ nói, chỉ nghi hung hăng mà đạp trong lòng ngược nữ nhân, đem nàng cùng hắn hòa hợp nhất thể. Nương Nương, đại ca nói cha tới, chính chính rất lớn lực mà đẩy ra vừa mới lâm thanh phi đi ra ngoài khi đóng lại môn, sau đó vẻ mặt cười hì hì hỏi. Chuyện tốt bị quấy dày Hà Vân căn bản không có bị nhà mình nhi tử mất hứng xấu hổ, như cũ không hề cố kỵ mà hôn, bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật, nhưng vừa mới bị hôn đến đỏ mặt tim đập lâm thanh khê lại không cách nào tiếp tục loại này thân. Mật hành vi, chính chính thanh âm đã làm nàng khôi phục lý trí, cho nên nàng dãy dụa vài cái, tránh đi Hạ Vân hôn môi. "Hạ Hà, Hà Vân, chính đang ở. Này nam nhân 6 năm không thấy, như thế nào biến thành lang?" Nương chạy nhanh nhất chính chính sững sốt một chút, ôm nương hẳn là cha đi. Nhưng hắn vì cái gì muốn khi dễ nương đâu? Lâm Thanh Khê từ Hạ Vân trên đùi dãy rùa xuống dưới, sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng quần áo, hít sâu một hơi, cười hướng nhi tử. "Chính chính vẫy tay, chính chính" Lại đây, chính chính ngoan ngoan mà đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt, nhưng một đôi mắt lại là nhìn ngồi ở ghế trên Hà Vân, khó được hắn mắt to sẽ lộ ra sợ hai thần sắc. Nương, chính chính đến gần Lâm Thanh Khê, ôm nàng đùi, trộm mà hướng tới Hà Vân xem xét liếc mắt một cái. Lâm Thanh Khê ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu mà nhìn chính chính, nàng còn không có gặp qua tiểu gia hỏa như vậy sợ người bộ dáng ở trên đảo nhỏ không phải vẫn luôn. Nói muốn gặp chính mình phụ thân sao, như thế nào lúc này tự xưng tiểu ra chính chính thế nhưng có chút túng. Chính chính, đây là cha ngươi, ngươi không phải rất muốn gặp ngươi cha sao. Mau đi. Lâm thanh khê đem chính chính đưa đến hạ vân trước mặt. Ngươi kêu chính chính. Ngươi là cha ta. Phụ tử hai cái đồng thời hỏi ra thanh, sau đó đều nhìn về phía đối phương. Ân. Lần này là trăm miệng một lời mà trả lời. Nương. Lúc này Tuấn Tuấn lôi kéo nhiều đoá cũng vào phòng. Ngoài cửa những người khác đều lựa chọn lưu tại bên ngoài, hiện tại là bọn họ một nhà đoàn viên thời điểm. Tuấn Tuấn, nhiều đoá, mau tới, đây là các ngươi cha. Lâm Thanh Khê lại đem hai đứa nhỏ cũng đưa đến Hạ Vân trước mặt. Cha, nhiều đoá trực tiếp liền chạy tơi ôm lấy Hạ Vân đùi. Nghe nói là một chuyện, chân chính mà nhìn thấy cùng tiếp xúc là mặt khác một chuyện. Vừa rồi còn căng chặt mặt Hà Vân ở nhiều đóa nhào hướng hắn kia một khắc, cả người đều trở nên mềm mại lên. Hắn sợ nhiều đóa té ngã, mau một bước bế lên nữ nhi, đây là hắn hài tử, hắn cùng Lâm Thanh Khê nữ nhi. Không nghĩ tới, 6 năm trước Lâm Thanh Khê thật đến mang thai, hơn nữa lập tức sinh hạ ba cái hài tử. Nhiều đóa tưởng cha sao? Không có bất luận cái gì mà mới lạ, Hà Vân cảm thấy hắn tựa hồ giống như vậy ôm quá nữ nhi vô số lần giống nhau. Thương tiếc mà đem nhiều đóa càng ôm chặt một ít, tưởng, nhiều đóa tưởng cha, nhưng nhiều đóa biết, mẫu thân càng muốn, có đôi khi, mẫu, thân ngủ thời điểm, còn sẽ kêu cha tên đâu, nhiều đóa ngọt ngào cười, ba, mà một tiếng, ở hạ vân trên mặt mềm nhẹ như mà hôn một cái, lâm thanh khê không nghĩ tới nữ nhi nhiều đóa sẽ nói ra nói như vậy, vừa mới lui xuống đi đỏ ửng lại lập tức thăng lên tới. Mà Hạ Vân nhìn ánh mắt của nàng cũng không hề lãnh đạm xa cách, mà là ngập đầy ý cười. Nữ nhân này nếu là dám đã quên hắn, hoặc là vì hài tử vắng vẻ hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha, nàng. Vậy ngươi nương trừ bỏ. Kêu cha tên, còn nói chút cái gì? Hạ Vân ôm chặt nữ nhi nhiều đóa mỉm cười hỏi. Cha, ta biết, ta biết. Chính chính nhìn đến Hạ Vân ôm nhiều đóa bộ dáng ôn nhu cực kỳ. Hắn cũng muốn cha ôm một cái. Vì thế cũng chạy đến Hà Vân bên người ôm hắn đùi. Hà Vân làm như hiểu biết chính chính trong lòng ý tưởng giống nhau, đem nữ nhi đổi đến tay trái cánh tay chỗ, lại dùng tay phải bế lên con thứ hai. "Ngoan nhi tử, ngươi nói." Hà Vân dụ dỗ mà nói, "Về sau nghĩ muốn cái gì, cha đều sẽ thỏa mãn ngươi." "Cha, thật vậy chăng?" "Ha ha, thật sự là quá tốt. Ta muốn trở nên cùng niệm quân ca ca giống nhau lợi hại." Niệm quân ca ca nói, hắn võ công đều là cha giáo, chính là cái loại này lập tức là có thể làm người sợ tới mức hoa hoa kêu võ công, còn có cái loại này bay tơi bay lui, tựa như nương cùng ngọc phiến gì như vậy. Cha, ngươi cũng không biết, ta ở trên đảo nhỏ đều phi không đứng dậy. Ta, chính chính toái toái niệm một khi bắt đầu, người khác là rất khó. Đình chỉ Hà Vân cũng không nghĩ tới chính mình này con thứ hai cái miệng nhỏ một khi mở ra liền không có dừng lại xu thế, hơn nữa xem lâm thanh khê ánh mắt, nàng tựa hồ đã thói quen. Chính chính, câm miệng. Ở nhà người đoàn tụ cái này thời khắc, Tuấn Tuấn không hy vọng chính chính vẫn luôn lại nhà cái không để yên. Thần kỳ chính là, chính chính lập tức nhắm lại miệng, hắn không sợ trời không sợ đất chính là sợ nhất nhà mình đại ca, cho nên ngoan ngoan mà dựa vào ở Hà Vân. Trên người không nói, ngươi là Tuấn Tuấn. Hạ Vân dùng khẳng định mà ngữ khí nhìn khôi phục nguyên bản dung mạo Tuấn Tuấn. Theo hắn vừa mới được đến tin tức, cái này đại nhi tử chính là một cái nhân vật lợi hại. Là, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Tuấn Tuấn cũng không có mới gặp đến chính mình phụ thân kích động. Hắn bình tĩnh cũng ra ngoài Hạ Vân ngoài ý liệu. Cái này đại nhi tử có chút ý tứ. Có thể, Hạ Vân nhàn nhạt mà đáp. Cứ như vậy, Lâm Thanh Khê mang theo, chính đang cùng nhiều đóa từ trong phòng ra tới, mà Hà Vân cùng Tuấn Tuấn lưu tại trong phòng phụ tử tâm sự, nhìn Lâm Thanh Khê mang theo hai đứa nhỏ từ trong phòng ra tới, vẫn luôn chờ ở trong sân Lâm Thanh Phi khó hiểu mà nhìn nàng hỏi, Hà Vân cùng Tuấn Tuấn đâu? Tam cứu cứu, đại ca nói muốn cùng cha ta đơn độc nói chuyện, ngươi nói bọn họ có thể nói chuyện gì, chính là muốn nói cũng nên cùng ta nói. Ta như vậy thông minh lại như vậy hiểu chuyện Hơn nữa đại ca cũng cho Ta làm một nhà chi chủ Vậy ngươi nói Nhà này sự tình có phải hay không Cũng nên cùng ta cái này một nhà chi chủ nói Cha cùng đại ca thật là quá không đủ nghĩa khí Như thế nào có thể đem ta như vậy Quan trọng người đuổi ra tới đâu Tam cứu cứu Ngươi nói Bọn họ có phải hay không thực quá Phật Hừ Ta quyết định muốn cùng đại ca còn có cha dùng mình Tam cứu cứu ngươi cảm thấy ta làm như vậy có phải hay không rất đúng. Chính chính chạy đến lâm thanh phi trước mặt ngửa đầu. Nói, đúng đúng, nhà của chúng ta chính chính nói cái gì đều đối, đi, tam cứu cứu mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lâm thanh phi ôm chính chính rời đi. Cảnh tu căn bản vô tâm uống rượu, nói tốt không thèm để ý, chính là lại lần nữa cùng lâm thanh khê ở chung, cùng nàng hài tử sinh hoạt ở bên nhau, hắn tâm lại vẫn là có đau đớn cảm giác. Nguyên lai like không phải không yêu, mà là ai quá sâu, tưởng tượng thấy nàng ở một nam nhân khác trong lòng ngực, cảnh tu tâm cũng là trước mắt. Thương di, nhưng hắn như cũ vẫn là phóng không khai tay, cho nên hắn về tới chút lâu. Khê nhi, nhiều đóa, trong thôn rượu trái cây khai phong, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Cảnh tu đi đến mẹ con hai người trước mặt nói, lâm thanh khê xoay người nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng. Cũng không biết Hà Vân cùng Tuấn Tuấn đang nói cái gì đâu. Kia, Lâm Thanh Khê vừa định đáp ứng, trong phòng liền chuyển ra Hà Vân chân thật đáng tin thanh âm. Hải tử hắn nương, ở trong sân chờ ta. Nào đều không cần đi. Hà Vân tựa như ở trong sân an một đôi mắt, cảnh tu tồn tại làm hắn giờ phút này thực không vui. Hải tử hắn nương, 6 năm không thấy, Hà Vân chẳng những biến thành lang, còn trở nên càng thêm kỳ quái. Lâm Thanh Khê đầy đầu hắc tuyến, cảnh tu bởi vì Hạ Vân bá đạo một câu, hài tử hắn nương, trở nên sắc mặt ảm đạm, mà Lâm Thanh Khê lựa chọn lưu tại trong viện chờ Hạ Vân, càng làm cho hắn bị thương không thôi, còn tưởng rằng có thể chịu đựng loại này mất mát. Cùng rồi giấm đau đớn, nguyên lai vẫn là đánh giá cao chính mình, cảnh tu lắc đầu cười khổ một tiếng, chính mình xoay người rời đi, thân ảnh nói không nên lời cô đơn hưu quạnh. Lâm Thanh Khê nhìn cảnh tu rời đi thân ảnh, rất muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cái gì đều không có nói. Đại khái nhị khắc chung lúc sau, Hà Vân cùng Tuấn Tuấn liền từ trong phòng đi ra, Lâm Thanh Khê nhìn đến phụ tử hai cái thần sắc khác nhau, Hà Vân vẻ mặt hờn dỗi, mà Tuấn, Tuấn tắc có vẻ nhẹ nhàng vui sướng. Các ngươi nói cái gì đâu? Lâm Thanh Khê nắm nữ nhi nhiều đóa đến gần hai người. Đại Lâm Thanh Khê cùng nhiều đóa đi đến bên người thời điểm, Hạ Vân một tay bế lên ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi, một tay ôm lấy lâm thanh khê bả vai, vừa rồi từ đại nhi tử nơi đó đã chịu khí rốt cuộc tràn ra một ít. Nương, đây là nam nhân chi gian sự tình. Tuấn Tuấn nghiêm trang mà nói, nhi tử ý tứ này là nàng nữ nhân này không cần tham dự bọn họ nam nhân chi. Gian sự tình, lâm thanh khê nhìn xem Hạ Vân, lại nhìn xem Tuấn Tuấn, cuối cùng là cười. Đại nhi tử có cái gì linh lực nàng là không biết. Nhưng hắn đánh bại trụ chính chính, nhiều đóa cùng chính mình, liền có thể thấy được đứa nhỏ này tuyệt không phải người bình thường. Hiện tại xem ra, hắn lão tử cũng làm như bị hắn khí giống nhau, đứa nhỏ này thật đúng là thành một nhà chi chủ. Tới gần giữa trưa thời điểm, hỏa tước, lam la, bạch lang, hỏa long bốn người dẫn đầu đi tới sơn. Lê thôn thấy lâm thanh khê, hơn nữa thực mau toàn bộ lực chú ý liền phóng tới tuấn tuấn ba cái hài tử trên người. Cơm nước xong thời điểm, đi ra ngoài hai ngày Ngọc Phiến cũng mang theo tuyết lang, sói đen đám người đi tới sơn lê thôn, chủ tớ gặp nhau, trong lúc nhất thời đảo cũng có không ít lời muốn nói. Chỉ là, những người này cùng hòa tước mấy người giống nhau, từ lâm thanh khế trước mặt sau khi ra ngoài, thực mau đã bị tuấn tuấn, chính đang cùng nhiều đóa ba cái hài tử. Hấp dẫn, hơn nữa tự động phân tổ, hòa tước, lam la bị chính chính tươi cười hấp dẫn chui đầu vô lưới trở thành hắn trung tâm bộ hạ ba người ghé vào cùng nhau liền nghĩ như thế nào chỉnh người bạch lang cùng hỏa long vừa thấy nhiều đóa liền thích không thôi cũng là chủ động thỉnh cầu bảo hộ nàng ngày sau năm tháng nếu ai chọc nhiều đóa không vui cho dù là nhiều đóa tương lai phu quân này hai cái lâm thanh khê cùng hà vân thủ hà trung nhất trầm ổn chấn định hai người cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm đối phương sống không bằng chết Đến nỗi trừ bỏ bốn người này ở ngoài những người khác, nhìn thấy Tuấn Tuấn lúc sau trong lòng trừ bỏ, thần phục, hai chữ, không còn có mặt khác, chỉ cần là hắn phân phó sự tình, bọn họ tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành. Nhìn đến ba cái hải tử đột nhiên liền không dán chính mình, lại còn có có người chuyên môn bảo hộ, lâm thanh khê trong lòng có hơi hơi mà mất mát, cũng có thở dài nhẹ nhõm, một hơi cảm giác, trái lại Hà Vân còn lại là vui vẻ không thôi. Tuy rằng cùng bọn nhỏ thiếu hụt 6-7 năm ở chung thời gian, nhưng cùng bọn nhỏ nương cũng đồng dạng sai mất như vậy lớn lên thời gian. Hơn nữa tựa như năm đó phụ thân hắn đối đãi hắn giống nhau, hắn cũng cảm thấy này ba cái tiểu quỷ đầu chiếm cứ chính mình cùng Lâm Thanh Khê ở chung thời gian. Lâm Thanh Khê cùng Hạ Vân, Lâm Thanh Phi đám người thương lượng lúc sau, quyết định 2 ngày sau rời đi Sơn Lê Thốn. Hồi Vân Châu, mà Sơn Lê Thôn xin ý Hạ Vân sẽ phái người chuyên môn tới tiếp nhận, Cảnh tu ở tôn Lê khuyên cùng Hà Vân tìm hắn đơn độc nói chuyện lúc sau, chuẩn bị một người rời đi sơn Lê thôn, nhưng là chính chính chết sống không đồng ý. Một hai phải cảnh tu đi theo bọn họ Hồi Vân Châu, mà Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy đối với không nhà để về cảnh tu, Lâm ra thôn là tốt nhất nơi đi. Đương nhiên, Lâm Thanh Khê cũng không biết ở Hà Vân gặp qua nàng lúc sau, cùng ngày liền tìm. Cảnh tu đêm nói chuyện một lần, Hiện tại đối với bất luận cái gì mơ ước hắn thê tử người, Hạ Vân đều giống phòng lang giống nhau mà đề phòng, Lâm Thanh Khê chỉ có thể là hắn một người. Hơn nữa, Hạ Vân tìm cảnh tu nói qua lời nói lúc sau, trực tiếp liền đi Lâm Thanh Khê cùng ba cái hải tử phòng, một hai phải cùng Lâm Thanh Khê tê ở trên một cái giường. Tuy nói hai người đã có ba cái hài tử, nhưng nàng cùng hắn còn không có thành hôn, công nhiên nằm ở trên một cái giường, tổng. Cảm thấy có chút xấu hổ, lại nói, còn có ba cái hài tử ở trên giường, mấy năm nay, Lâm Thanh Khê vẫn luôn là cùng ba cái hài tử ngủ chung. Hạ Vân, ngươi tiểu lê tử không phải cho ngươi chuẩn bị phòng, này giường miễn cưỡng ngủ hạ ta cùng ba cái hài tử, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Lâm Thanh Khê trong nháy mắt có loại ảo giác, ở nàng trước mặt Hạ Vân biến thành tiểu hài tử, học xong chơi xấu, đương nhiên ra mặt giày vĩnh viễn không thay đổi. Ngươi là ta Hà Vân Thế Tử Là Ta Hải Tử Nương Ta và ngươi ngủ chung thiên kinh địa nghĩa Hà Vân không cảm thấy có cái gì không ổn Chỉ là này trên giường người ngủ đến tựa hồ có điểm nhiều Vì thế Hà Vân khom lưng trước bế lên chính chính Tiếp theo lại bế lên tuấn tuấn Xoay người chuẩn bị rời đi Lâm Thanh Khê khó hiểu mà giữ chặt cánh tay hắn hỏi Ngươi làm gì Hải Tử đều lớn Bọn họ hẳn là có chính mình phòng Từ hôm nay trở đi, ngươi trên giường chỉ có thể nằm ta một cái." Hà Vân mị hoặc mà hướng tới Lâm Thanh Khê cười. "Hà Vân, Lâm Thanh Khê giữ chặt hắn tay kính lớn hơn nữa, ba cái hài tử đơn độc ngủ, nàng như thế nào cũng không yên lòng. Chuyện này không đến thương lượng, nếu là không nghe lời, hôm nay buổi tối ngươi cũng đừng muốn ngủ." Hà Vân lời này nói được cực kỳ ái muội. Hà Vân bằng mau tốc độ đem ba cái hài tử ôm tới rồi cách vách phòng. Sau đó làm hỏa long mấy người âm thầm bảo hộ bọn họ, mà chính hắn tắc thực vừa lòng mà về tới Lâm Thanh Khê. Phòng. Ba cái hài tử bị hạ Vân ôm đi, Lâm Thanh Khê nào còn có tâm tư nằm đang ngủ, sáu năm tới ba cái hải tử vẫn luôn ngủ ở nàng bên cạnh người, đột nhiên làm cho bọn họ rời đi nàng. Nàng tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ, vốn dĩ đều đi đến cạnh cửa, nhưng là bị phản hồi Hà Vân trực tiếp kéo đến trên giường nằm xuống. Hà Vân. Ta không yên tâm ba cái hải tử. So với cùng Hạ Vân đơn độc ở chung khi khẩn trương, Lâm Thanh Khê hiện tại càng muốn cùng ba cái hải tử ở bên nhau. Hạ! Vân trực tiếp xoay người đem Lâm Thanh Khê đè ở dưới thân, một bàn tay ôn nhu mà xoa nàng gương mặt, chỉ bụng chậm rãi từ thượng mà xuống trượt xuống, khóe miệng tươi cười nhạt nhạt nhạt nhạt. Nhưng lại này Lâm Thanh Khê kế tiếp nói tất cả đều chắn ở trong cổ họng, nàng có chút gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Nàng cùng Hà Vân kia một lần là ở hồn nhiên bất giác dưới tình huống phát sinh, có thể nhớ kỹ cũng chỉ là kia cảnh trong mơ giống nhau rung động cùng tốt đẹp, giống. Như bây giờ hai người ly đến như vậy gần, hắn hô hấp làm trên mặt nàng ngứa, tâm cũng ngứa. An an, an an, ta thê, ta hết thảy Hà Vân tử tính thanh âm tựa như mê hoặc nhân tâm chú ngữ giống nhau, làm lâm thanh khê đại não trống rỗng, nàng cái miệng nhỏ khe nhếch. Tựa như ở mời giống nhau, mà Hà Vân làm sao buông tha như vậy tuyệt hảo cơ hội, thân thể chậm rãi ép xuống, môi cùng môi tương chạm vào, không có điện quang hỏa thạch, lại làm lẫn nhau toàn thân tê dại. Quân! Động tình lâm thanh khê cũng bắt đầu đáp lại, như hải tưởng niệm tất cả đều hóa thành giờ phút này khắc cốt nhu tình. Khẽ nhúc nhích gió đêm đưa tới thấp sướng côn trùng kêu vang, mông lung ánh trăng chiếu vào song cửa sổ thượng, phòng trong xuyên thấu qua điểm điểm quang. Ánh nến đột nhiên bị không biết nơi nào tới trưởng phong tắt, lâm vào trong bóng đêm nam nữ dần dần dây dưa ở bên nhau. An an ấn an an nói ngươi là của ta, nói an an, Hà Vân dụ hồng dưới thân. Nhân nhi, nữ nhân này là của hắn, hắn một người. Quân quân, lâm thanh khê đặc biệt bất lực mà ôm Hà Vân. Nàng không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, ở nàng vẫn là lâm tâm an thời điểm, tuy nói từng có thích nam nhân. Nhưng hai người trừ bỏ hôn môi cùng vuốt ve, cũng không có tiến thêm một bước hành động. An an, mau nói ngươi là của ta, ngươi chân chính muốn chỉ có ta, chỉ có ta. hà vân bất động, nhìn sắc mặt từng đỏ nóng lên âu yếm nữ nhân, hắn đang đợi một đáp án. Quân, ta là của ngươi, ngươi một người. Chiến miên như độc, lâm thanh khê biết nàng đây là chúng hạ vân độc, hơn nữa cả đời vô giải. Ngoan an an, ngươi là của ta, ta. Hạ vân cúi đầu hôn lên nàng môi, hắn cũng trúng độc, trúng một cái kêu lâm thanh khê nữ nhân độc, loại này độc hắn vui vẻ chịu đựng. Một thất kiểu diễm, đêm đẹp kiểu xuyến, thẳng đến mặt trời lên cao, nhị ngày sáng sớm, không ai tơi quấy giày này đối cửu biệt gặp lại tình nhân, chính là Tuấn Tuấn, chính. Đang cùng nhiều đóa cũng ngoan ngoan mà không có tìm lâm thanh khê, lâm thanh khê là hồng một khuôn mặt rời giường. Hà Vân một đêm tác cầu vô độ, mà nàng vì áp lực chính mình thanh âm, môi đều rảo phá, mà Hà Vân đầu vai cũng đều là nàng thật sâu mà dấu răng, nghĩ đến buổi sáng tỉnh lại, Hà Vân kia rõ ràng không biết no bộ dáng cùng nhìn chính hắn đầu vai kia ủy khuất bộ dáng nàng đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nói cái. Gì cũng chưa hỏi, hơn nữa tất cả đều là vẻ mặt ý vị không rõ mà tươi cười. Cuộc đời này không tiếng động thắng có thanh, Lâm Thanh khê đều muốn tránh ở trong phòng không ra. Bất quá, Hạ Vân ra mặt liền rất hậu, trên mặt nhẫn không ra đắc ý ai đều có thể nhìn ra tới. Mấy năm gần đây, nhà họ Lâm mấy huynh đệ cùng hắn quan hệ đều càng ngày càng tốt. Lâm Thanh phi đối với Hạ Vân cùng chính mình mỗi muội cũng thấy vậy vui mừng. huống chi, hai người liền hài tử đều có. Bất quá, ai cũng chưa nghĩ đến. Bởi vì Hạ Vân đem chính chính ôm tới rồi một cái khác phòng, hắn buổi sáng tỉnh lại không có nhìn thấy Lâm Thanh Khê, lại bị Tuấn Tuấn, uy hiếp không chuẩn đi quấy giày Hạ Vân cùng Lâm Thanh Khê, hắn liền sinh khí. Yêu nhất cười chính chính đột nhiên biến thành Tuấn Tuấn giống nhau lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, hơn nữa một người chạy đến trên núi ai đều không để ý tới, cái này làm cho mọi người đều khó hiểu hắn rốt cuộc là làm sao vậy. Mẫu tử liên tâm, chính. Chính lại là chính mình một tay mang đại, Lâm Thanh Khê nhất hiểu biết cái này con thứ hai, cho nên nàng làm mọi người trước không cần đi quấy giày Chính Chính, sau đó nàng ở một chỗ hướng dương triển núi chỗ tìm được rồi ngồi ở trên cỏ giận dỗi Chính Chính. Lâm Thanh Khê đi đến Chính Chính bản thân biên ngồi xuống, sau đó ôn nhung mà xoa xoa hắn đầu nhỏ, mà Chính Chính ủy khuất mắt to nhìn xem nàng, nhẹ nhàng mà dựa vào ở nàng trên người. Chính Chính, có phải hay không ở sinh? Nương khí Lâm Thanh Khê vuốt hắn đầu nhỏ ôn nhu hỏi nói. Chính chính lắc đầu, không nói gì. Vậy ngươi là ở sinh cha ngươi khí? Lâm Thanh Khê lại hỏi. Lần này chính chính do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Cha thế nhưng đem hắn từ nương trên giường ôm đi. Hắn thực tức giật, nương là của hắn, chính là cha gần nhất, nương đã bị đoạt đi rồi. Lâm Thanh Khê cười một chút, đem chính chính ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó ôm nàng nhìn xanh um tươi tốt viễn sơn nói Chính Chính Kia mẫu thân thay thế cha hướng ngươi xin lỗi được không Về sau Không có chính chính đồng ý Nương là sẽ không làm người lại đem ngươi ôm đi Ngày hôm qua như vậy tình huống cũng sẽ không lại phát sinh Được không Nương Ngươi có thể hay không bởi vì cha tới Liền không cần chính chính Chính đang có chút lo lắng hỏi Đồ ngốc Nương như thế nào sẽ không cần chính chính đâu Chính đúng là nương tâm can bảo bối Là nương yêu nhất yêu nhất người Nương vĩnh viên sẽ Không không cần chính chính Chính là chính chính Cha cũng là nương rất quan trọng người Cùng các ngươi giống nhau quan trọng Nương ái các ngươi mỗi người Cũng hy vọng chính chính ái nương cùng ca ca Mỗi mỗi thời điểm Cũng nhiều ái ngươi cha Lâm Thanh Khê theo theo hướng dẫn Chính chính còn nhỏ Hắn chỉ là có điểm ghen cùng bất an Cho rằng chính mình cái này mẫu thân sẽ bị người khác cước đi Nương Chính chính cũng thực thích cha Chính là cha tổng muốn đoạt Nương Chính chính thực tức giận Chính chính ngày thường thoạt nhìn ái cười Kỳ thật là một cái thực mẫn cảm hài tử Hơn nữa ở sâu trong nội tâm hắn thực dính lâm thanh khê Tuấn Tuấn cùng nhiều đoà có thể chiếm đi lâm thanh khê thời gian Nhưng nếu là người khác Hắn liền sẽ cảm thấy mẫu thân như là bị ái đoạt đi rồi Ha ha Ngươi này tiểu bình dấm chua, kia chính là ngươi cha, ngươi cho rằng không có hắn, nương một người là có thể sinh hạ các ngươi ba cái nhóc con sao? Lâm Thanh khê cười khe ra tiếng, nương một người không thể sao? Vì cái gì không thể? Nương, chính đúng là như thế nào chui vào nương trong bụng? Vì cái gì ngọc phiến gì cùng hòa tước gì, lam la gì trong bụng không có chui vào đi tiểu bảo bảo đâu? Kia về sau, chính chính bụng nhỏ sẽ có tiểu bảo bảo sao? chính chính không nghĩ muốn nương như thế nào mới có thể làm tiểu bảo bảo không chui vào đi nương vì cái gì chính chính ăn cơm liền sẽ lớn lên đâu khi nào chính chính mới có thể biến thành tiểu lê tử cữu cữu như vậy cao nương vì cái gì bởi vì lâm thanh khê đã đến cùng làm bạn chính chính tâm tình đã khá hơn nhiều cho nên hắn vì cái gì lại bắt đầu ùn ùn không dứt vốn dĩ Lâm Thanh Khê còn muốn tiếp tục trận này mẫu tử gian thâm tình đối thoại, mà là chính chính chỉ cần tâm tình đã khôi phục lại, hắn cái miệng nhỏ lại bắt đầu không ngừng, tuy rằng không biết như thế nào trả lời chính chính vấn đề, nhưng muốn hắn tâm tình đã hảo, cũng. Liền tử hắn nói, càng làm cho Lâm Thanh Khê ngoài ý muốn chính là, mẫu tử hai cái tử triển núi nói chuyện trở về lúc sau, chính chính liền bắt đầu trở nên dính người, nàng đi đến nơi nào, Hắn liền tung tăng mà theo tới nơi nào, Hạ Vân nếu là tới gần Lâm Thanh Khê, hắn cười hì hì cắm vào hai người trung gian, căn bản không màng Hạ Vân trên người khí lạnh. Nhiều đó nguyên bản liền thích đi theo Lâm Thanh Khê bên người, hơn nữa tiểu hài tử đều có tranh sủng tâm lý, đặc biệt là ở chính mình mẫu thân trước mặt, cho nên nàng cũng luôn là lôi kéo Lâm Thanh Khê tay, liền sợ nàng sẽ vứt bỏ nàng giống nhau. Hạ Vân nghĩ tốt xấu còn có cái tuấn tuấn tương đối làm hắn vừa lòng, ai ngờ buổi tối ngủ thời điểm, ba người đều cuốn lấy Lâm Thanh Khê, trong chốc lát làm nàng sướng nhạc thiếu nhi, trong chốc lát làm nàng kể chuyện xưa. Đêm qua vừa mới hưởng qua ngon ngọt Hạ Vân, tối nay còn chuẩn bị cùng Lâm Thanh Khê đơn độc ở chung, chính là ba cái hài tử tựa như. cố ý cùng hắn đối nghịch giống nhau, chẳng những không ngủ, còn đem hắn từ trên giường trực tiếp liền tệ tới rồi phòng ghế trên. Ai oán hạ vân lại không thể động thủ, càng không thể chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn, đành phải ngạnh tễ lên giường cùng ba cái hài tử cùng nhau nghe lâm thanh khê sướng nhạc thiếu nhi, kể chuyện xưa, thuận tiện sấn ba cái tiểu gia hỏa không chú ý, thảo muốn một ít phúc lợi. Ai biết, hắn bên này mới vừa trộm hôn một cái lâm thanh khê cái chán, chính, chính cái miệng nhỏ liền nhân cơ hội tiến đến lâm thanh khê trên mặt, ba, mà một tiếng hung hăng mà hôn một cái. Nhiều đó cũng theo sau ở Lâm Thanh Khê gương mặt ấn tiếp theo cái ngọt ngào hôn. Đương nhiên, nhất quá phận chính là Hạ Tuấn Tuấn tiểu bằng hữu. Hắn trực tiếp thân tới rồi Lâm Thanh Khê ngoài miệng, mẫu tử hai cái tơi một cái thật đánh thật mà hôn môi. Thuận tiện còn khiêu khích mà nhìn một chút hắn đã tức giận đến mặt biến thành màu đen lão cha. Hạ Tuấn Tuấn Hạ Vân Thanh âm lộ ra 10 phần lạnh lẽo, Lâm Thanh Khê dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Bọn nhỏ đua ở đâu, ngươi đừng dọa bọn họ. Quân, thiên đã khuya, ngươi trở về trước tiên ngủ đi. Chúng ta ngày mai liền phải rời đi sơn lê thôn hồi Vân Châu. Ta hôm nay tưởng cùng bọn nhỏ ngủ chung. Hiện tại chính mình còn eo đau bối đau. Lâm Thanh Khê thật sợ Hà Vân đại buổi tối biến thành, lang. Ngươi đều cùng bọn họ ngủ sáu năm, luôn cũng nên đến phiên ta. Hà Vân tức giận mà. Nhìn mấy cái tiểu quỷ nói. Hà Vân. Ngươi như thế nào cũng cùng mấy cái hải tử giống nhau, ta muốn hống bọn họ ngủ, ngươi trước đi xuống đi. Này ra mấy cái hôm nay là muốn rằng co, hạ vân không đi, này ba cái hải tử cũng không thể an tâm ngủ. Hạ vân đã có thể dự kiến chính mình về sau nhật tử là như thế nào, cũng có chút lý giải chính mình lão cha lúc trước tâm tư, cùng chính mình tranh âu yếm nữ nhân người chính là chính mình nhi tử cũng cảm thấy nhìn không thuận mắt muốn hay không học học nhà mình lão cha đối chính mình phương thức đem ba cái hài tử đều chi đi xa xa đâu quân ta sẽ không làm hài tử rời đi ta hạ vân lúc này tâm tư lâm thanh khê có thể đoán ra một ít nàng sẽ không giống hạ vân mẫu thân như vậy bị chính mình trưởng phu mạnh mẽ tách ra chính mình cùng hài tử ở ba cái hài tử trưởng thành trên đường nàng vĩnh viễn sẽ không vắng họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người chia rẽ bọn họ chính là hạ vân cũng không thể Ai, ta chỉ là, ghen ghét, mà thôi. An an, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viên cùng các ngươi ở bên nhau, chúng ta người một nhà ai đều sẽ không lại cùng ai tách ra. Hà Vân bất đắc dĩ cười, đây là hắn yêu nhất nữ nhân, này ba cái là hắn thương yêu nhất hài tử, hắn sẽ không thương tổn bọn họ bất luận cái gì một cái, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chính mình nhìn. Mẫu thân, cha thoạt nhìn hảo đáng thương, Nhiều đó ở trên giường ôm lâm thanh khê eo nhìn Hà Vân xuống. Giường khi mặt nói. Nhiều đó, cha thật sự hảo đáng thương. Hà Vân xoay người nhìn nữ nhi vẻ mặt đau khổ nói. Chính chính che lại cái miệng nhỏ trộm cười. Hừ, ai làm ngươi đêm quá đêm chúng ta đều tiễn đi. Về sau muốn thân cận mẫu thân, mới sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lâm thanh khê nhìn một giường nhi nữ, lại nhìn xem Hà Vân đi ra lược hiện, cô đơn, bóng dáng nghĩ về sau nhà mình giường có phải hay không muốn lớn hơn nữa một ít mới được nàng cũng cảm thấy Hạ Vân là có chút đáng thương hề hề mà bộ dáng đương nhiên Hạ Vân tuyệt không thừa nhận hắn chính là cố ý giả vờ Nhi tử chính chính sẽ tranh thủ đồng tình chẳng lẽ hắn liền sẽ không sao hừ tiểu tử thúi dám cùng ngươi lão tử đoạt nữ nhân nhìn đến đế ai mới là thua ra Lâm Thanh khê bọn họ là chia làm hai đường rời đi Sơn Lê thôn chủ yếu là người quá nhiều, ở trên đường tương đối thấy được. Lâm Thanh Phi một nhà từ một con đường khác hồi Vân Châu, mà Lâm Thanh Phi, Hà Vân Mang theo Hải Tử cùng Tôn Lê, cảnh tu đi được đường nhỏ. Trên đường, Lâm Thanh Khê hỏi Sở Quốc kinh thành tình huống, chủ yếu là Đức Vương cùng Định Vương sự tình, đương nhiên, còn có Sở Huyền tình hình gần đây. Quân, vệ Huyền ca hắn vẫn là một người sao? Không nghe Tôn Lê nói Sở Quốc có vệ Vương phi Lâm Thanh Khê cũng hỏi qua Lâm Thanh Phi, nhưng là hắn lại hàm hồ không nói. Vệ vương hắn thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Lâm Thanh Khê nhắc tới sở huyền, hạ vân thật không? Có không vui, mấy năm gần đây là một người nam nhân, hắn nhìn đến sở huyền bởi vì Lâm Thanh Khê mà thống khổ, cũng thực động dung, nhưng hắn cùng Lâm Thanh Khê chi gian dung không dưới người thứ ba. Hiện tại, hắn cùng Lâm Thanh Khê chi gian liên hệ càng ngày càng gấp mật. Đã không có sở huyền vị trí Chỉ là sở huyền còn chưa chết tâm Nhiều năm như vậy hắn cũng vẫn luôn đang chờ lâm thanh khê Thậm chí đối hắn nói Liền tính lâm thanh khê làm người thê Là mẹ người Hắn như Cũ sẽ ái nàng Thủ nàng Liền cùng hiện tại cảnh tu giống nhau Vì cái gì cảnh tu cùng sở huyền liền không thể đủ giống tân mạc dương giống nhau Yêu nữ nhân khác Sau đó kết hôn sinh con Không hề cùng hắn đoạt lâm thanh khê đâu Thiên hạ nữ nhân cũng là ngàn ngàn vạn, Hà Vân đều tưởng hướng hai người trên giường đưa nữ nhân, Lâm Thanh Khê chỉ có thể là hắn một người, người khác tưởng đều không cần tưởng. Thật hảo liền hào, đúng rồi, Ngụy Tử Chân cái này đức vương phi hiện giờ sống được thế nào? Lâm Thanh Khê ở hỏi thăm tin tức thời điểm, nghe nói hiện giờ đức vương có hai cái đức vương phi, này ở Sở Quốc trong lịch sử chưa từng có phát sinh quá. Năm đó Ngụy Gia Tỷ muội hai cái ở Thanh Lâu sự tình, Đức Vương cùng Định Vương này hai huynh đệ đã hoàn toàn đã biết là Vu Linh Nhi từ giữa đảo quỷ. Hà Vân ôm nữ nhi nhiều đoán ngồi ở trong xe ngựa đối Lâm Thanh Khê nói, bởi vì trên xe ngựa có ba cái hài tử, Hà Vân liền không có nói quá nhiều, chờ đến khách điểm nghỉ ngơi thời điểm, Hà Vân mới cùng Lâm Thanh Khê tiếp tục trên xe ngựa đề tài. Hắn nói cho Lâm Thanh Khê, từ Khải Hiên quốc Sở quốc cùng ngô quốc phát động tam quốc chi chiến sau, Vu Linh Nhi cái này định vương phi ở sở quốc địa vị liền có chút vi diệu, hơn nữa bởi vì Vu Phượng Nhi ở Khải Hiên quốc địa vị lên cao, nàng đối sở quốc hoàng hậu vị trí càng là như hổ rình mỗi. Vu Linh Nhi cho rằng Đức Vương sở dĩ chịu sở hoài coi trọng, là bởi vì hắn có một cái thông minh Đức Vương phi, còn bởi vì ngụy minh cái này nhạc phụ, nếu muốn đánh suy sụp Đức Vương, liền phải làm hắn cùng ngụy minh cha con ly tâm bởi vậy vu linh nhi làm đức vương đã biết năm đó ngụy tử chân ở thanh lâu phát sinh hết thảy. hơn nữa làm hắn hiểu lầm ngụy minh từ đầu đến cuối đều biết chuyện này hơn nữa trợ giúp ngụy tử chân che giấu hắn vì thế đức vương vạn phần trong cơn tức giật lại cưới đại học sĩ nữ nhi vào cửa vì chính phi cùng ngụy tử chân cùng ngồi cùng ăn không có biện pháp đức vương còn cần ngụy minh tới giúp hắn Mấy năm nay, Ngụy Tử Trân, Ngụy Tử Điệp, Vu Linh Nhi cùng Đức Vương, Định Vương hậu trạch mặt khác nữ nhân đấu đến ngươi chết ta sống, giống Ngụy Tử Chân, trong bụng hài tử hai lần đều không có giữ được, Ngụy Tử Điệp càng là rốt cuộc vô pháp sinh dục, mà Vu Linh Nhi mấy năm nay cũng không có một đứa con. Này đó nữ nhân hiện giờ đều đã trở thành hậu trạch quái vật, tựa hồ mỗi ngày không nghĩ như thế. Nào đi hại người khác, các nàng liền ngủ không yên ổn không nghĩ tới Ngụy Tử Chân như vậy kiêu ngạo một nữ nhân sẽ chịu đựng Đức Vương lại cưới cùng nàng địa vị giống nhau thế tử, mặc dù nàng không yêu Đức Vương, nhưng y theo ta đối nàng hiểu biết, nàng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Lâm Thanh Khê thanh âm có một tia tang thương, nàng vẫn luôn muốn đối phó Ngụy Tử Chân, trừ bỏ năm đó thay đổi tên cùng thân phận Thu Nhi, nàng chỉ lợi dụng Vu Linh Nhi lại. Không nghĩ rằng Ngụy Tử Chân thế nhưng có thể chịu đựng xuống dưới. An an người đều sẽ trở nên trong Vương phủ hậu Trạch cùng chiến trường không có gì bất đồng Ngủy tử chân tự biết nàng cùng vệ vương đã lại vô khả năng hơn nữa nàng năm đó ở Thanh lâu phát sinh sự tình bị vu linh nhi ở kinh thành hậu Trạch Trung cố ý tuyên dương nếu đổi làm nữ nhân khác khả năng đã sớm đã chết nhưng là nàng còn ổn ngồi Đức Vương phi nửa đem ghế dựa nàng tựa như người điên Hà Vân cũng từng nghĩ tới phái người giải quyết ngụy tử chân nhưng nữ nhân này không đáng hắn lao lực Hậu trạch tranh đấu liền đủ để vướng nàng chân, làm nàng sống không bằng chết. ngụy tử chân cùng thượng quan huy ngưng giống nhau, đều là vì ai quá chấp nhất người. Các nàng đồng dạng không chiếm được người mình thích, thượng quan huy ngưng lựa chọn trả thù, mà ngụy tử chân lựa chọn chờ. Đáng tiếc, trả thù làm thượng quan huy ngưng đi lên bất quy lộ, mà chờ đợi cũng làm ngụy tử. Chân thương tổn người khác đồng thời cũng ở thương tổn nàng chính mình. Hiện tại, Hậu Trạch cũng đã trở thành nàng phần mộ, cho dù có ngụy minh cái này tệ phụ cha, đời này kiếp này nàng cũng chạm không dậy nổi. Hiện tại, chống đỡ nàng bất quá là kia một viên còn không có hoàn toàn chết thấu tâm. ngụy tử chân thâm ái sở huyền, chính là nàng ái dùng sai rồi phương thức, cũng đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, nữ nhân này hiện tại cũng không đáng nàng lại phí bất luận cái gì tâm. Tư, Ta nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, sư phụ tử quan quy ẩn. Cùng sư mẫu lại trở về Phúc An huyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Lục Chí Minh vẫn luôn tâm hệ thiên hạ, ở sở quốc sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, hắn như thế nào sẽ ném xuống sở hoài trở lại Vân Châu đâu? Không sai, sư phụ ngươi cùng sư mẫu hiện tại đều ở tại Lâm Gia Thôn, hiện tại sở quốc hữu tể phụ là ngươi sư Bá Trương Hiển. Hắn tuy rằng bên ngoài thượng là đứng ở Đức Vương một bên, kỳ thật. Hiện tại là vệ vương người, ngươi sư công. Sư bà ba năm trước đây liền ly thế. Hạ Vân biết Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thiệu Chi, Hoàng thị cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Hoài Thị cha mẹ, Lâm Thanh Khê cùng Hoài Thiệu Chi quan hệ cũng không tồi. Hoài Thiệu Chi cùng Hoàng thị chết đích xác lệnh Lâm Thanh Khê cảm thấy giật mình, nàng là không thế nào thích Hoàng thị, nhưng Hoài Thiệu Chi còn tính một cái không tồi sư công, có lẽ ở chính kiến thượng Hắn cùng Lục Trí Minh còn có nàng bất đồng, Nhưng người này trung quân ái quốc, một lòng vì sở quốc đại cục suy nghĩ nhìn xa hiểu rộng, đương kim trên đời không vài người có thể so sánh được với. Là bởi vì cái gì ly thế? Lâm Thanh Khê trong giọng nói có nhàn nhạt mà yêu thương. Có người bôi nhọ ngươi sư công thông đồng với địch phản quốc, tuy rằng điều tra rõ này tội danh là giả dối hư ảo, nhưng hắn đối quan trưởng tựa hồ nản lòng thoái trí, ngươi những cái đó sư bá, sư Huynh cũng là các vị này chủ mà Đức Vương che giấu hồi lâu bản tính lộ ra tới, cũng làm hắn dần dần đối người này vì quân cảm thấy thất vọng, cuối cùng buồn bực mà chết, là sư công qua đời cùng ngày, ngươi sư bà liền tuấn tình mà chết, cuối cùng bọn họ táng ở một cái huyệt mộ, sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, sư công, sư bà cảm tình luôn luôn thực hào, chỉ là không nghĩ tới sư bà như vậy nữ nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, lâm thanh khê cảm khái mà nói, hoàng thị cả đời này, Vì chính mình phu quân, nhi nữ cùng hoài gia trả giá hết thảy, nóng vội doanh doanh không chối từ lao khổ, có lẽ kết quả là phát hiện hết thảy bất quá là công gia chàng Năm đó, sư mẫu hoài thị cùng hoàng thị mẹ con cảm tình cũng đã xuất hiện vết rách, không biết hoàng thị trước khi chết là nghĩ như thế nào, mà lục trí minh cùng hoài thị từ quan quy ẩn, có lẽ cũng có hoài thiệu chi cùng hoàng thị nguyên nhân đi. Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt, an an, ta hy vọng tương lai chờ. Chúng ta giả đi, cũng có thể như thế. Nếu ta đã chết, lưu ngươi một người trên đời thượng, ta sẽ không an ổn. hà Vân nhìn Lâm Thanh Khê yên lặng nói. Không nghĩ tới ngươi người nam nhân này còn rất tàn nhẫn. Ngươi đã chết, cũng muốn làm ta bổi ngươi cùng chết. Ngươi đã quên, chúng ta còn có ba cái hải tử đâu. Lâm Thanh Khê cố ý nói giỡn mà nói. Ngươi không muốn, không được, liền tính ngươi không muốn, ở ta chết phía trước. Ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau, cho dù chết, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau, ta tuyệt không sẽ ném xuống ngươi một người, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm ném xuống ta một cái. Hạ Vân cố ý hung tợn mà nói, lâm thanh khê đi đến Hạ Vân trước mặt, đôi tay đột nhiên bám lấy cổ hắn, kiên định mà nhìn hắn hơi hơi mang cười đôi mắt, nói, ta nguyện ý, ta sẽ không lại ném xuống ngươi, về sau ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào, thiên đường địa ngục đều có ta bồi. Hải tử có hải tử con đường của mình phải đi, một ngày nào đó bọn họ sẽ rời đi ta, rời đi chúng ta, mà ta giữ lại cũng chỉ có ngươi, ngươi một người. Hạ vân thuận thế ôm chủ lâm thanh khê, sau đó lẳng lặng mà nói, an an, những cái đó thể non hẹn biển nói ta sẽ không nói, lời ngon tiếng ngọt ta hiểu được cũng không nhiều lắm, ta chỉ biết, ta không thể không có ngươi, không có ngươi tại bên người nhật tử, ngươi vô pháp tưởng tượng ta là như thế nào lại đây. Nếu đào ba thước đất có thể tìm được ngươi, này sáu bảy năm qua ta đem chính cực đại lục. Đều đào rỗng, an an, không cần ném xuống ta một người, ta cũng chỉ có ngươi một người. Hai người động tình mà ôm ở bên nhau, có lẽ là tách ra mà lâu lắm. Lúc này đây gặp nhau gặp lại, bọn họ trở nên càng thêm thân mật khăng khít, cũng càng thêm lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Vài ngày sau, lâm thanh khê đoàn người đi ngang qua Bình Châu. Mà Bình Châu hiện giờ thành chủ là tuổi còn trẻ Đô Vũ Đường. Đô Vũ Đường nhận được tin tức là Lâm Vương sẽ đến Bình Châu, mà chờ đến hắn tự. Mình đi tiếp thời điểm, lại phát hiện Hà Vân bên người đứng một cái ý cười doanh doanh nữ tử, chờ đến hắn nhìn kỹ nàng kia khi, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Tiểu cô cô, Đô Vũ Đường bước nhanh đi đến Hà Vân cùng Lâm Thanh Khê trước mặt, nhìn Lâm Thanh Khê ánh mắt cũng là đặc biệt kích động. Vũ Đường... Mấy năm không thấy, ngươi đều thành một thành chi chủ, thật là ghê gớm. Lâm Thanh Khe nhìn để dâu Đỗ Vũ Đường, hắn đã không phải nàng trong trí nhớ tiểu Nam Hải, mà là biến. Thành một cái chân chính thành thục nam nhân, hiện tại cũng đã cưới vợ sinh con. Tiểu cô cô, ngươi rốt cuộc đi chỗ nào? Đỗ Vũ Đường cũng phái rất nhiều người đi tìm Lâm Thanh Khe, nhưng chính là không có nàng bất luận cái gì tin tức, vì cái gì hiện tại mới trở về. Thực xin lỗi. Đối mặt Đỗ Vũ Đường nghẹn ngào chất vấn Thanh, Lâm Thanh Khê chỉ có nói ra này ba chữ. Đỗ Vũ Đường dùng sức mà lắc đầu, trở về Liền Hảo, có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng Liền Hảo, chỉ cần biết rằng nàng còn bình an mà sống ở trên đời này, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Vào thành lúc sau, Lâm Thanh Khê biết được hiện tại Bình Châu thương hội càng làm càng rực rỡ, thủy linh cao mấy năm nay trường thịnh không suy. Hoàng gia hạt mè sưởng càng là ngày kiếm đấu kim, đã trở thành Bình Châu bá tánh lại lấy sinh tồn cơ bản. Bình Châu cũng đã phát triển lớn mạnh thành 15 cái huyện, trong đó mỗi cái huyện đều loại đại diện tích hạt mè. Tuy rằng huyện lệnh thay đổi, nhưng sau lại quan viên cũng đều bị Đô Giang cùng Đô Vũ đường 2 nhậm thành chủ quản được thực hào, không có xuất hiện quá lớn vấn đề. Tới rồi thành chủ phủ lúc sau, chính chính la hét muốn ăn lạnh lạnh mặt. Đỗ vũ đường nguyên bản là muốn thành chủ phủ đầu bếp nữ cho hắn làm, nhưng là lâm thanh khê cự tuyệt. Mấy ngày nay, chính chính đều có vẻ có chút héo héo, không biết có phải hay không bởi vì thiên càng ngày càng nhiệt, đứa nhỏ này trên người sức sống cũng ít chút. Chính, chính nương giữa chưa cho ngươi làm lạnh lạnh mặt ăn, được không? Sở sở nhi tử cái chán cũng không có phát sốt, cũng không biết đứa nhỏ này là làm sao vậy. Ngọc Phiến Hỏa tước mấy người đều cấp chính chính xem qua, hắn thân thể cũng không có tật xấu, cái này làm cho Lâm Thanh Khê thực sốt ruột, kết quả Tuấn Tuấn nói cho nàng, chính đúng là thèm, muốn ăn ăn ngon đồ vật. Mấy ngày nay, Hạ Vân đã làm người cho hắn mua rất nhiều điểm tâm, nhưng là chính chính ăn hai khối sẽ không bao giờ nữa ăn, mỗi ngày lượng cơm ăn cũng ít. Nương, chính đang muốn ăn lạnh lạnh mặt. Chính chính ôm Lâm Thanh Khê đùi thực không khí lực mà nói. Trên đảo nhỏ mùa hè căn bản không nhiệt, cho nên Lâm Thanh Khê rất ít cấp 3 cái hài tử làm lạnh cơm ăn, nhiều là ấm áp là chủ. Nhưng là chính cực đại lục thượng mùa hè đặc biệt là sở quốc phương Bắc một ít mùa hè thập phần nóng bức, chính chính hẳn là có chút không thích ứng. Hảo, nương đi cho ngươi làm lạnh lạnh mặt. Lâm Thanh Khê làm lam la mấy người chiếu cố hảo chính đang cùng nhiều đóa, sau đó nàng cùng Ngọc Phiến liền đi thành chủ phủ sau bếp bình châu hiện tại cái gì đều có lâm thanh khê nghĩ nghĩ quyết định làm tương vừng lạnh mặt khiến cho ngọc phiến đi đem nàng sở yêu cầu hết thảy đều tìm tới lâm thanh khê cán hảo mì sợi lúc sau cắt thành tiểu hài tử dễ nhập khẩu tế mặt lúc sau đem nấu chín mì sợi quá một chút lạnh leo nước giếng sau đó đem tỏi nước đậu giá dưa chuột ti củ cải ti cùng muối ớt cay chờ điều hòa mà thành chất lỏng nga vào đã đặt ở trong chén lạnh trên mặt cuối cùng lại xối thượng tương vừng Sảnh ngoài, Hạ Vân, Cảnh Tu, đỗ Vũ Đường, Tôn Lê cùng Chính Chính mấy cái hài tử đều ở an tĩnh mà chờ, hơn nữa vài người tựa hồ không có gì nói, không khí hơi chút có chút xấu hổ. Mặt tới, Lâm Thanh Khê cùng Ngọc Phiến bưng khay đi đến, Chính Chính cái mũi thực linh, Lâm Thanh Khê đi vào đại sảnh, hắn đã nghe tới rồi nhàn nhạt mà nùng. Mùi hương, sau đó đằng mà tử ghế trên xuống dưới, chạy đến Lâm Thanh Khê trước mặt, nương thơm quá nha. Đây là nương vì chính chính đặc biệt làm tương vừng lạnh mặt, chính chính mau nếm thử ăn ngon không? Lâm Thanh khê nửa ngồi xổm xuống, làm chính chính bưng lên một cái chén nhỏ. Nương, ta có thể ăn chén lớn sao? Nghe liền có ăn uống, chính chính không muốn ăn trên khay chén nhỏ. Đương nhiên có thể. Chính đang cùng cha chén đổi một chút, chính chính ăn chén lớn, cha, ngươi ăn chén nhỏ. Lâm Thanh khê cười cười nói. Vì cái gì ta ăn chính là chén nhỏ. Ta cũng muốn chén lớn. Trên khay chén nhỏ rõ ràng chính là vì chính chính như vậy tiểu hài tử chuẩn bị. Làm hắn ăn. Hai khẩu đều không có. Ta ăn chén nhỏ là được. Chính đang cùng chính mình là tương đối thân cận một ít. Cảnh tu không nghĩ nhìn đến đứa nhỏ này thất vọng. Chủ động nói muốn ăn chén nhỏ. Cảnh tu thúc thúc tốt nhất. Chính đối diện cảnh tu lộ ra một cái cười to mặt. Cảnh tu. Cũng đối với hắn cười. Nhìn chính đang cùng cảnh tu chi gian có ái hỗ động, Hà Vân hử lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua đi bưng lên chén nhỏ, sau đó lại lui trở lại ghế trên. Cảnh tu không tiếng động cười, cái này Hà Vân thế nhưng còn có như vậy ấu trí mà một mặt, bất quá xem hắn khẩn trương lâm thanh khê cùng mấy cái hài tử bộ dáng thật đúng là thú vị. Hắn cướp đi lâm thanh khê, chính mình về sau nhật tử nhưng thật ra sẽ không nhàm chán, cũng muốn làm Hà Vân khó chịu khó. Chịu Ăn chén nhỏ lạnh mặt hạ vân, tổng cảm thấy cảnh tu lúc này tươi cười có chút quỷ dị, hắn nên không phải là suy nghĩ cái gì ý đồ xấu đi. Bất quá, vô luật cái gì, hắn đều không sợ, lâm thanh khê là của hắn, ba cái hài tử tự nhiên cũng muốn cùng hắn thân cận nhất. Chính chính thực mau liền phần Phật mà ăn xong rồi một chén mì, ngay sau đó lại ăn một chén, đứa nhỏ này như là bị đói bụng vài thiên bộ dáng chờ đến hắn muốn ăn để tam chén thời điểm. Hà vân cao mày không cho, người cho hắn bưng, nương, chính chính tiểu bụng bụng vẫn là bẹp, chính chính vuốt chính mình tròn trịa bụng nhỏ, ủy khuất, mà nói, chính chính, ngươi ăn chính là hai đại chén, không phải hai chén nhỏ, đã so một cái đại nhân ăn đến còn muốn nhiều, lại ăn xong đi, ngươi bụng nhỏ đều sắp tạc, không thể ăn, trở lại vân châu, làm tây trưởng lão cho hắn nhìn xem, hà vân lo lắng chính chính thân thể có vấn đề, Rốt cuộc hắn thân phụ linh lực, mà linh lực có thể giúp người, đồng dạng cũng có thể đả thương người, đứa nhỏ này mới 5 tuổi nhiều. Nương, chính chính chỉ là dùng rất lớn vô tội ánh mắt nhìn Lâm Thanh Khê, hắn luôn luôn chính là có thể ăn cơm, hiện tại như vậy nhiệt, thật vất vả mẫu thân cho hắn làm ăn ngon như vậy đồ vật, hắn thật đến còn tưởng lại ăn một chén. Lâm Thanh Khê cũng cảm thấy chính chính lần này ăn đến có chút nhiều, nhưng nàng lại không đành lòng cự tuyệt hài tử. Nhìn nhìn lại Hà Vân Cũng là một bộ chân thật đáng tin mà Bộ dáng Nàng đành phải xin giúp đỡ với đa sớm cơm nước xong An tính mà ngồi ở ghế trên đại nhi tử Tuấn Tuấn Nhận được nhà mình mẫu thân Cầu cứu ánh mắt Tuấn Tuấn từ ghế trên xuống dưới Sau đó đi đến chính chính trước mặt Vuốt hắn đầu nhỏ Nhìn kia trương cùng hắn giống nhau khuôn mặt Dùng một loại mềm nhẹ đến cực điểm thanh âm nói Chính chính ngoan Không ăn chờ lát nữa ca ca mang ngươi đi xem trọng đồ chơi, được không? Chính đang từ chưa chưa từng nghe qua Tuấn. Tuấn dùng như vậy ôn nhu thanh âm đối hắn nói chuyện qua, lập tức liền gật gật đầu nói, "Hảo." Tiếp theo liền cấp Tuấn Tuấn một cái cười ngọt ngào. Bọn họ thật là song bảo thai sao? Đỗ Vũ Đường nhìn Tuấn Tuấn đối đãi chính chính bộ dáng, kia tiểu đại nhân bộ dáng thấy thế nào đều không giống cùng chính chính giống nhau tuổi tác. Từ nhỏ chính chính liền nhất nghe Tuấn Tuấn nói. Chờ đến Tuấn Tuấn mang theo chính đang cùng nhiều đóa đi ra ngoài chơi lúc sau, lâm thanh khê. Đối mấy người nói, Tuấn Tuấn vẫn luôn đều rất có ca ca ý thức. Ở tiểu đảo mấy năm nay, hắn biểu hiện cũng cho ta cái này đương nương thực giật mình. Đứa nhỏ này quá thành thục. Này tam huynh muội thật đúng là khác biệt rất lớn. đỗ vũ đường cười nói, chính vừa lúc động Tuấn Tuấn hảo tính. Mà nhiều đóa tựa như cái tùy thời sẽ chấn kinh thỏ con. Bất quá này ba cái hài tử đều thực làm cho người ta thích. Làm người nhìn không được liền tưởng đối bọn họ hào. Ăn cơm xong, lâm. Thanh Khê liền đi Bình Châu trên đường đi dạo. So với mấy năm trước, Bình Châu thật đến đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cả tòa thành chỉ đều trở nên sức sống bắn ra bốn phía lên. Lâm Thanh Khê đi vào năm đó trả quán. Lão quán chủ còn ở, chỉ là tóc trở nên càng trắng. Nhưng tinh thần càng tốt, hắn trả quán người như cũ không nhiều lắm, nhưng là hắn trên người lại có nói không nên lời thanh thản. Lão nhân ra, ngài còn nhớ rõ ta sao? Lâm thanh khê lần này ra tới liền. Chính mình một người, nàng ở trả quán ngồi xuống dưới. Ngài là, lão quán chủ có chút nhớ không rõ. Rất nhiều năm trước, ngài nói với ta, trên đời không có không giải được kết, cũng không có không qua được khảm, nghĩ nhiều tưởng vui vẻ sự. Ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm Thanh Khê nâng lên mặt cười đôi hắn nói. Phải không? Ta nhưng thật ra không nhớ rõ, già rồi. Lão quán chủ xin lỗi mà cười. Lâm Thanh Khê cũng cười cười, chẳng những lão quán chủ già rồi, nàng cũng. Không hề tuổi trẻ, hai đời thêm lên cũng đều nửa trăm, nửa đời lục bình, nói được thật đúng là chuẩn. Xin hỏi, ngài là Thanh Khê công chúa sao? Có người ở Lâm Thanh Khê phía sau nhẹ giọng hỏi, có vẻ không xác định cùng càng thêm mà thật cẩn thận. Lâm Thanh Khê quay đầu nhìn lại, là một cái bá tánh trang phục trung niên nam tử, hắn bên người còn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi, thoạt nhìn này đối người trẻ tuổi như là phu thê, kia nữ trong lòng ngực còn ôm một. Cái đáng yêu tiểu hài tử, ngươi là... Lâm Thanh Khê đối ba người không có bất luận cái gì ấn tượng, không biết bọn họ như thế nào nhận ra chính mình. Công chúa ngài không quen biết tiểu dân, tiểu dân rất nhiều năm trước ở Thủy Linh bên hồ may mắn gặp qua công chúa một mặt, năm đó nếu không phải công chúa ngài giáo hội đại gia ăn hà chai thịt, còn hoa giá cao mua hà châu, tiểu dân một nhà cũng sẽ không quá tốt nhất nhật tử. Công chúa, ngài đối tiểu dân một nhà đại ân đại đức. Tiểu dân vĩnh sinh khó quên, kia trung niên hán tử trực tiếp lôi kéo nhi tử, con dâu cùng tiểu tôn tử bên đường liền cấp lâm thanh khê quỳ xuống dập đầu. Trung niên hán tử thanh âm không lớn, nhưng vẫn là có rất nhiều người nghe được, Bình Châu bá tánh năm đó đều là bị Lâm Thanh Khê ân huệ mới có hôm nay hảo sinh hoạt, cho nên bọn họ cũng đều lục tục mà quỳ xuống cấp Lâm Thanh Khê dập đầu. Chỉ chốt lát sau, Bình Châu phủ thành trên đường cái liền quỳ đầy người, không biết, còn tưởng rằng là Hoàng thượng tới đâu, Lâm Thanh Khê cũng không tưởng sẽ bị người bên đường nhận ra, mà các bá tánh cảm kích làm nàng cảm động đồng thời, cũng lần cảm vui mừng. Chính mình có thể làm có lẽ chỉ là một chút, nhưng chính là điểm này điểm làm này đó thiện lương đơn thuần bá tánh nhớ kỹ trong lòng. Bình Châu Phủ Thành trên đường cái phát sinh sự tình thực mau liền chuyển tới đỗ vũ đường mấy người trong tai, không khỏi có vu tộc người xen lẫn trong trong đó, thực. Mau liền đem lâm thanh khê từ trên đường cái, giải cứu, ra tới. Nhìn đến các bá tánh đối lâm thanh khê cảm kích, đỗ vũ đường cũng là lòng tràn đầy cảm động. Năm đó hắn cha Đỗ Giang nguyên bản là Sâm Châu thành chủ, chính là Lâm Thanh Khê mất tích lúc sau, Định Vương đột nhiên phải về Sâm Châu, vì thế, Đỗ Vũ Đường phụ thân Đỗ Giang còn bị ám sát mà chết. Lúc sau, Sở Huyền liền đem Bình Châu giao cho Đỗ Vũ Đường trong tay, mấy năm nay hắn ở Bình Châu cảm thụ nhiều nhất chính là Lâm Thanh Khê năm đó dùng một năm thời gian liền đem Bình Châu thay trời đổi đất, hắn quản lý Bình Châu cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Vào lúc ban đêm Hà Vân mấy người liền bí mật rời đi Bình Châu, nhưng là Thanh Khê công chúa trở lại Bình Châu sự tình thì tại Sở Quốc Lan chuyển mở ra, tự nhiên cũng rơi vào đến Sở Huyền trong tai. Liền ở Lâm Thanh Khê, Hà Vân mấy người tới Vân Châu trước một ngày, Sở Huyền một đường khoái mã bay nhanh phong trần mệt mỏi mà xuất hiện ở bọn. Họ trước mặt, ở hắn kia lược hiện tang thương cùng tiểu tụy khuôn mặt phía trên, Lâm Thanh Khê khó được thấy được hắn trong sáng ý cười. Vệ huyền ca... Mấy năm trước lại tương ngộ Sở huyền so với chính mình trong trí nhớ Càng thêm thành thục cùng cương ngạnh Khê nhi Ngươi rốt cuộc đã trở lại Sở huyền trên mặt mang theo cười Bước chân nhẹ nhàng mà đi tới nàng trước mặt Liền ở sở huyền mau một bước Muốn bế lên lâm thanh khê thời điểm Hà vân đúng lúc mà che ở bọn họ Trung gian Từ lúc bắt đầu Lâm thanh khê liền không thuộc về sở huyền Từ nay rồi sau đó Càng không thể có thể Hà Vân xuất hiện làm sở huyền dừng bước Mấy năm nay bọn họ đều đang chờ Lâm Thanh Khê xuất hiện Hơn nữa ở cùng Hà Vân ở chung này 6-7 năm Bọn họ đã từ tình địch biến thành bằng hữu Mà hắn cùng Lâm Thanh Khê Cũng bị vô hình chung kéo ra một cái tuyến Vệ huyền ca Ngươi sinh bệnh sao Thấy thế nào lên gầy thật nhiều Lâm Thanh Khê tổng cảm thấy sở huyền Sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hào Có chút giống sinh bệnh Không có gì Trước đoạn nhật tử bị vu tộc người ám toán, thân thể đang ở khôi phục chung, thực mau thì tốt rồi. Sở huyền đơn giản mà giải thích một chút. Cha, mẫu thân, đây là ai nha? Nương kêu hắn vệ huyền ca, a chính chính đã biết, đây là nương sư huynh đúng hay không? Hắc hắc, vệ huyền cứu cứu, ta là chính chính, chính nghĩa chính, chính trực chính, tên dễ nghe đi. Vệ huyền cứu cứu, ôm một cái, nghịch. Ngợm chính chính chạy đến sở huyền trước mặt, ngạnh chen vào ba cái đại nhân trung gian, sau đó duỗi khai cánh tay làm sở huyền ôm hắn. Sở huyền nhìn đến chính đang cùng mấy người phía sau mở to mắt to tò mò mà nhìn bọn họ tuấn tuấn cùng nhiều đó, trên mặt cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ở tới trên đường, hắn đã biết lâm thanh khế cùng Hà Vân đã có hài tử, hơn nữa vẫn là tam bảo thai. Hắn khom lưng bế lên chính chính, tiểu ra hỏa trên mặt tươi cười làm hắn lâu hàn tâm ấm. À, Đây là khê nhi hải tử, thoạt nhìn cùng nàng thật là giống như. Chính đúng là sao, ha ha, ta là vệ huyền cứu cứu, chính chính tên rất êm tai. Tiểu gia hỏa bụ bâm quá đáng yêu, sở huyền không bỏ được buông tay. Vệ huyền cứu cứu, ta là nhiều đoá, mẫu thân nói, ta là đám mây trên bầu trời. Nhiều đoá cũng đến gần mấy người nói, nhiều đoá tới, cứu cứu ôm một cái. Sở huyền đi đến nhiều đoá trước mặt. Khom lưng lại đem nàng no rồi lên, nhiều đóa so đám mây trên bầu trời, còn đáng yêu. Lâm Thanh Khê cùng Hà Vân đều có chút giật mình mà nhìn chính mình một đôi nhi nữ, chính chính chủ động tới gần sở huyền thật không có cái gì đặc biệt, hắn luôn luôn tự quen thuộc, cùng ai đều có thể thân cận lên. Chính là, nhiều đóa liền không giống nhau, nàng trời sinh tính nội hướng thẹn thùng, mấy ngày này cũng là thật vất vả mới cùng Hà Vân thân cận lên. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ chủ động cùng mới thấy một mặt sở huyền nói chuyện. Nhiều đó biểu hiện làm. hà vân cái này thân cha thực ghen. Nhi tử chính đang cùng cảnh tu thân cật. Hắn nguyên bản liền không thoải mái. Này nữ nhi gặp được sở huyền. Nhưng thật ra so nhìn thấy hắn cái này thân cha còn hữu hảo. Cái này làm cho hắn đại đại ăn vị. Hai đứa nhỏ giúp vào sở huyền trên người hình ảnh người ngoài thoạt nhìn rất hài hòa. Cũng trách không được Hạ vân sẽ ghen. Nhưng hắn cũng chỉ là trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cùng sở huyền đã. Không giống trước kia như vậy nhằm vào lẫn nhau. Một ngày sau, mấy người liền về tới lệ thủy loan lâm gia thôn, nhìn đến lâm thanh khê trở về, diệp thị, mục thị này đó phụ nhân tất nhiên là nước mắt liên liên, một phòng nữ nhân trừ bỏ nước mắt, nhưng thật ra không biết nói cái gì đó. Tuấn Tuấn, chính đang cùng nhiều đóa lập tức gặp được nhiều như vậy người nhà. Toàn bộ hưng phấn lên, Lâm Niệm Vũ, Lâm Niệm Thủy, Lâm Niệm An cùng Lâm Niệm Quân tuy rằng đều đã là Đại Nam Hải. Nhưng nhìn đến Tuấn Tuấn ba cái hài tử cũng là thích vô cùng. Ở Lâm Thanh Khê sau khi rời khỏi, Lâm Tiểu Ngọc sinh hạ một cái nhi tử Lâm Niệm Dân, năm nay 5 tuổi, cùng Tuấn Tuấn bọn họ không sai biệt lắm đại, mà Lâm Thanh Hòa cùng nước láng giềng công chúa sinh hạ nhi tử Lâm Niệm Phong vừa mới 3 tuổi, khê nha đầu ngươi về sau nhưng không thịnh hành còn như vậy dọa bà nội, bà nội tuổi lớn, rốt cuộc chịu không nổi. Ngồi ở nhà họ lâm phòng khách, diệp thị lôi kéo lâm thanh. Khê tay nói, năm đó, lâm thanh khê đột nhiên mất tích lúc sau, nàng khóc thật lâu, nghĩ cái này tiểu trao gái hiện giờ vận mệnh nhiều trong gai, cố tình tâm tư lại rất nặng. Này người một nhà chính là không còn có năng lực, cũng không nghĩ nhìn đến nàng một người cô đơn đơn mà lưu lạc bên ngoài. Bà nội thực xin lỗi, khê nha đầu, về sau không bao giờ biết. Lâm Thanh khê cúi người ở Diệp Thị đầu gối đầu, mấy năm nay làm người nhà vì nàng lo lắng. Khê nha đầu, nếu ngươi cũng đã trở lại, ngươi cùng Hà Vân cũng lãng phí sáu bảy năm thời gian, các ngươi hôn sự liền chạy nhanh làm một làm đi. Lâm Thanh khê lần này trở về bên người có ba cái hài tử, nói ra đi cũng không phải rất êm tai, lại nói hai người hôn sự cũng đã sớm nên làm. Đúng lúc này, ngồi ở đại sảnh Hạ Vân giải thích nói, ông nội, bà nội, ta cùng Thanh Khê hôn sự linh tộc trưởng lão đã cấp tính hảo thời gian, sang năm mùa đông tương đối hảo. Nếu quá sớm thành hôn, sợ là đối Thanh Khê. Cùng ba cái hài tử đều không tốt lắm. Như vậy à, vậy sang năm mùa đông lại làm, dù sao các ngươi đều có hài tử, sớm làm vãn làm đều là giống nhau. Diệp Thị cười nói, lâm Thanh Khê từ Diệp Thị trên người lên. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vân, hắn như thế nào không có nói cho nàng này đó, nguyên nhân thật là như vậy sao? Hạ Vân hướng về phía Lâm Thanh Khê gật gật đầu, mà đại sảnh cùng tồn tại tràng cảnh tu cùng sở huyền còn lại là an tính mà uống trà, nói cái gì đều. Không có nói, đây là bọn họ đã sớm dự kiến quá sự tình, vô cùng náo nhiệt mà ăn bữa cơm đoàn viên, Lâm Thanh Khê mang theo ba cái hải tử cùng Hạ Vân ở đạo viên ở xuống dưới. Sở huyền ở lâm gia thôn nguyên bản liền có một chỗ tiểu viện tử, mà cảnh tu đi vào lúc sau, liền đem sở huyền cách vách không sân cho hắn cùng tôn lê hai người trụ. Hà Vân tuy rằng bị sở hoài phong làm lâm vương, cũng ở kinh thành ban vương gia phủ, nhưng hắn mấy năm nay trừ bỏ ở trên chiến trường, mặt. Khác thời gian vẫn luôn ở tại đạo viên. Nạp viên cùng theo viên nữ công mấy năm nay trải qua Hà Vân dẫn dắt sơn ưng đám người vận tác, đã phân bộ ở sở quốc các nơi y xe trong tiệm. Như vậy liền không cần vất vả mà đại thật xa từ nạp viên vận hóa. Đế giày giày vải tuy nói vẫn là nạp viên nữ công làm được càng tốt, nhưng là hiện giờ phương pháp đã cống hiến đi ra ngoài, cơ hồ vân châu mọi nhà đều sẽ chính mình đánh cách bối, đóng đế giày. Hiện giờ, đế giày giày vải đã không. Phải hiếm là đồ vật, mà thị trường bão hòa tạo thành giày vải cung ứng muốn làm, hiện tại đã tránh không bao nhiêu tiền. Hà Vân cùng sở huyền quân đội tiêu hao như cũ rất lớn, Cũng may đạo viên lương thực có thể cung ứng thượng, hơn nữa nguyên bản lâm thanh khê những cái đó để cao lương thực phương pháp, cùng với khoai ngọt đại diện tích gieo trồng. Hiện tại rất nhiều sở quốc bá tánh nhưng thật ra có thể ăn cơm no. Lâm thanh khê trở lại lâm gia thôn ngày hôm sau liền đi nà. Viên cùng theo viên nhìn nhìn, tuy rằng này hai nơi địa phương hiện giờ đã không, nhưng mục thị, tần thị mấy người thường thường sẽ dẫn người tới quét tước. Ngẫu nhiên nơi này cũng sẽ làm không nhà để về người chủ tiến vào, nhưng sau lại đều bị Hà Vân đưa đến địa phương khác đi. Ngấm lại trước kia náo nhiệt cảnh tượng, lâm thanh khê đi ở không có một bóng người nạp viên, trong lòng ê ẩm. Trên đời này không có gì là vĩnh viễn đều có thể hưng thịnh, một quốc gia là như thế này. Một cọc sinh ý cũng là như thế này. Bất quá, sinh ý suy, nàng còn có thể lại tưởng biện pháp khác. Ở trên hoang đảo có cũng đủ nhiều thời giờ làm nàng tới nghĩ kỹ chính mình đến tột cùng muốn làm chính là cái gì. Nương, nơi này thật lớn nha. Chính chính đột nhiên chạy vào nạp viên, phía sau còn đi theo sở huyền. Chính chính, vệ huyền ca. Lâm Thanh Khê đón đi lên, sau đó ba người ở nạp viên trong viện ghế đã ngồi xuống dưới. Chính chính tò mò mà nhìn. Khê Nhi, ngươi có? Phải hay không muốn trọng khai nạp viên? Nạp viên vẫn luôn là lâm thanh khê trả ra rất nhiều tâm huyết địa phương, sở huyền nghĩ có lẽ là hiện tại quảnh quay làm nàng trong lòng không dễ chịu. Lâm thanh khê lắc đầu, nạp viên liền tính trọng khai cũng khôi phục không đến trước kia rầm rộ, nàng quyết định làm điểm khác sự tình. Chính đối diện nạp viên rất tò mò, mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, liền một người chạy vội đi chơi, lưu lại lâm thanh khê cùng sở huyền đơn độc ngồi. Ở một chỗ... Nhìn ở trong sân vui sướng mà chạy vội tiểu nhân nhi, sở huyền lộ ra vui mừng mà tươi cười. Cứ như vậy vậy là đủ rồi, ở khoảng cách nàng gần nhất địa phương, nhìn nàng hạnh phúc, hắn cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Khê nhi, ngày mai ta liền tính toán hồi biên cương, vu tộc người hiện tại hẳn là đã biết ngươi cùng ba cái hài tử sự tình, ta sợ bọn họ ở biên cương khiến cho dối loạn, nơi này có hạ vân, cảnh tu ở, ta tin tưởng ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Đường đường khải hiên quốc thái tử bị vu phượng nhi làm hại cửa nát nhà tan, trên đời có thể thu lưu hắn địa phương, cũng chỉ có nơi này. Vệ huyền ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Mấy năm nay, ngươi có hay không gặp được thích hợp cô nương? Ngươi cũng già đầu rồi, thẩm hãn ca cùng dư vì ca hải tử đều rất lớn. Lâm Thanh Khê cười nói, trên đời nào có như vậy nhiều thích hợp cô nương, ha ha. Sở Huyền hiện tại đã có thể thoải mái mà cùng Lâm Thanh khê thảo luận chính mình hôn nhân đại sự, nếu về sau gặp, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Ân, vệ Huyền ca tốt như vậy, về sau nhất định sẽ gặp được phi thường tốt cô nương." Lâm Thanh khê thiệt tình mà chúc phúc nói. "Ha ha, phải không? Chính là ta tốt như vậy, ngươi cũng không thấy thượng ta, ngược lại coi trọng Hà Vân kia tiểu tử, ta cùng hắn kém rất nhiều sao?" Sở huyền giống như nói dỡn hỏi, nhưng trong giọng nói hỗn loạn nghiêm túc, lâm thanh khê hơi hơi mỉm cười. Nói, các ngươi là mỗi người mỗi vẻ, chỉ là chuyện tình cảm rất khó nói, tựa như ta trước kia nghe qua một bài hát sướng như vậy. Có người nói không rõ nơi nào hảo, nhưng chính là ai đều thay thế không được, có lẽ ta đối hạ vân chính là như vậy đi. Ngươi nói không sai, có người thật là ai cũng thay thế không được. Sở Uyển nhìn Lâm Thanh Khê ý vị sâu xa mà nói: "Khê Nhi, ngươi muốn hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt, ta và ngươi làm trên đời này thân mật nhất người nhà. Vô luận khi nào, ngươi phía sau đều có một cái ta. Nếu Hạ Vân kia tiểu tử về sau khi dễ ngươi, ta cũng vĩnh viễn là ngươi chỗ dựa." "Vệ Huyền ca, cảm ơn ngươi." Lâm Thanh Khê khóe mắt có ư á. "Nương, nương, chúng ta ở chỗ này mở tiểu lầu được không?" Chính giống như chỉ tiểu béo con bướm dường như bay đến lâm thanh khê cùng sở huyền trung gian. Chính đang muốn ở chỗ này mở tửu lầu sao? Sở huyền đem tiểu ra hỏa ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Chính chính riêu một chút đầu. Nhỏ, cười ha hả mà nói, vệ huyền cứu cứu, nương trước kia đáp ứng qua chính chính, phải cho chính chính khai một nhà đặc biệt lợi hại nhà ăn. ân nhà ăn chính là tửu lầu ý tứ, nương nói, chính chính nhà ăn sẽ là nhất đặc biệt. Tốt nhất chơi, nhất có ý tứ địa phương Nhưng chính đang muốn thật lâu Đều không có minh bạch mẫu thân ý tứ Cứu cứu biết không Sở huyền cười nhìn thoáng qua lâm thanh khê Lại dơ tay nhéo nhèo Chính chính non mềm khuôn mặt nhỏ Lắc đầu nói cữu cữu cũng không biết Bởi vì cứu cứu còn không có gặp qua đặc biệt nhà ăn Nương Ngài đáp ưng chính chính nói còn tính toán sao Chính chính chú cái miệng nhỏ nhìn lâm thanh khê hỏi Tính toán, đương nhiên tính toán, nương sẽ vì chính chính cái một khu nhà nhất đặc biệt địa phương, sau đó chính chính có thể mời rất nhiều tiểu đồng bọn lại đây. Tên mẫu thân đều giúp ngươi nghĩ kỹ rồi, đã kêu chính chính kèo nhạc viên, ngươi có chịu không? Hiện tại vô luận là đạo viên. Vẫn là chuyện khác thượng, lâm thanh khê cảm giác chính mình đều có chút cắm không thượng thủ, nàng muốn thực hiện chính mình đối nhi tử chính chính hứa hẹn. Cũng coi như là nàng trở lại chính cực đại lục phải làm việc đầu tiên. Nương, cái gì là kèo nhạc viên? Sở quốc chỉ có điểm tâm, không có kẹo. Đừng nói là chính chính, chính là sở huyền cũng có chút khó hiểu. Chờ đến quá hai ngày, nương đem kèo nhạc viên tranh vẽ hảo, ngươi sẽ biết. Lâm Thanh Khê cười nói, trước kia. Về tiểu hài tử, nàng chỉ nghĩ đến làm tiểu y phục, giày nhỏ, nhưng từ có hài tử. Nàng tưởng đem hiện đại rất nhiều hài tử mê chơi đồ vật đều cấp chính mình hài tử, chỉ là trên đảo nhỏ điều kiện hữu hạn, hiện tại nàng có thể mở ra quyền cước, biết là lâm thanh khê lại có tân điểm tử, nhìn trên mặt nàng sáng dọi rượu người tươi cười, sở huyền tâm bị vui sướng cùng hạnh phúc lấp đầy, chính mình chờ mong vẫn luôn chính là trên mặt nàng như vậy tươi cười, trước kia chính mình như... Vậy, cường thủ hào đoạt, thật là dùng sai rồi phương pháp. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Sở huyền lộ ra càng vì nhẹ nhàng ý cười. Dùng đến vệ huyền ca thời điểm, ta chính là tuyệt đối sẽ không khách khí. Ha ha. Lâm Thanh Khê nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, lộ ra trước kia sở huyền nhất thường thấy nhẹ nhàng ý cười. Lâm Thanh Khê trở lại đạo viên lúc sau, đã kêu người giúp nàng đi chấn trên mua một ít nhan sắc bất đồng thượng đẳng đơn sắc bố, lại gọi người cho nàng chuẩn. Bị tốt đá đạn tốt bông. An an. Ngươi đang làm cái gì? Hạ Vân ở thư phòng xử lý xong chính mình sự tình, đi tìm Lâm Thanh Khê thời điểm, phát hiện nàng ở đạo viên một cái không trí thật lâu trong phòng. Nguyên bản chống không một vật phòng, giờ phút này đã mang lên giường lớn, các màu hệ thống dây điện, đạn tốt bông, Lâm Thanh Khê ngồi ở trên giường chính nghiêm túc khe đất cái gì? Quân, ta tính toán lấy chính chính tên khai một nhà nhi đồng nhạc viên, như vậy về sau sẽ có? càng nhiều hài tử cùng bọn họ ở bên nhau chơi, đương nhiên cái này nhi đồng nhạc viên cũng có thể kiếm tiền, bên trong có thể khai một nhà chuyên môn nhằm vào hài tử nhi đồng nhà ăn, cũng có thể bán một ít hài tử thích ăn đồ ăn vặt, giai đoạn trước tư tưởng là như thế này, cụ thể như thế nào làm, ta còn muốn suy nghĩ một chút." Lâm Thanh Khê nói, thủ hạ động tác cũng không có đình. Nhi đồng nhạc viên, Hà Vân chưa bao giờ nghe nói qua cái này từ ngữ, bất quá hắn cũng đã thói Quen Lâm Thanh Khê cùng mấy cái hài tử trong miệng luôn là nhảy ra một ít hắn nghe không hiểu đồ vật, yêu cầu ta hỗ trợ cái gì. Trước mắt trước không cần, ta có thể chính mình ứng đối, bất quá ta yêu cầu một khối phong cảnh tú lệ đất trống, liền ở Lệ Thủy Loan phụ cận, ngươi làm người giúp ta tìm xem xem, diện tích không cần quá lớn. Sáu năm tới, Lệ Thủy Loan quanh thân hoàn cảnh cũng đã xảy ra biến hóa, Lâm Thanh Khê còn không có tới kịp hảo hảo xem xé. Nhưng Hà Vân đã ở chỗ này ở mấy năm, hiện tại hẳn là so nàng quen thuộc. Hảo, chuyện này giao cho ta là đến nơi. Quá hai ngày, ta phải rời khỏi lâm gia thôn đi một chuyến Tây Cương, Hỏa Long, Tuyết Lang bọn họ đều sẽ lưu lại. Linh tộc người ngày mai liền đến, có bọn họ ở, ngươi không cần lo lắng nơi này an toàn vấn đề. Hà Vân đi đến lâm thanh khê bên người ngồi xuống nhẹ ôm nàng nói. Hà Vân cũng không nghĩ mới vừa cùng Lâm Thanh Khê còn có hải tử đoàn tụ liền rời đi đi Biên Cương, nhưng hiện tại ngắn ngủi chia lìa là vì ngày sau lâu dài mà ở bên nhau, sở quốc không an bình, vu tộc không trừ, nàng cùng bọn nhỏ đều sẽ không chân chính mà an toàn. Lâm Thanh Khê không nghĩ tới sở huyền cùng Hà Vân đều phải rời đi nơi này đi Biên Cương, xem ra Biên Cương tình thế so nàng tưởng tượng muốn nghiêm túc một ít, Ân, ta lại ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Nếu yêu cầu cái gì liền cho ta biết, Ngươi biết, ta cũng có thể giúp đỡ vội. Lâm Thanh Khê buông kim chỉ quay đầu cười. Đối Hạ Vân nói, Hạ Vân nghe ra nàng trong hộp, Các ngươi, bao gồm hắn cùng sở huyền, Kỳ thật, không chỉ là bọn họ hai cái, Còn có mấy người cũng sẽ cùng bọn họ cùng đi biên cương, Những người khác đều hảo thuyết, Chỉ là, An An, lần này đi biên cương, Cảnh Tu, Tôn Lê, Tân Mạc Dương đều sẽ đi theo cùng đi, Trong đó, cảnh tu cùng tôn lê đi Nam Cương tìm ngươi ngũ ca, tân Mạc Dương đi theo sở huyền đi Bắc Cương, Tuấn Tuấn tắc sẽ đi theo ta đi Tây Cương. hà Vân cũng không nghĩ mang Tuấn Tuấn rời đi, nhưng đây là Tuấn Tuấn chính mình yêu cầu, mà cái này đại nhi tử linh lực sẽ trợ giúp sở quốc sớm hơn một ngày mà lấy được thắng lợi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thanh Khê Thanh âm lập tức cao lên, Tuấn Tuấn vẫn là cái tiểu hài tử. Hà Vân dẫn hắn đi nguy hiểm như vậy gian khổ địa phương làm gì? Tuấn Tuấn muốn đi theo ta cùng đi Tây Cương, đứa nhỏ này là linh tộc tương lai người thừa kế, ta muốn đi rèn luyện hắn một chút. Hà Vân rất muốn nói cho Lâm Thanh. Khê lời nói thật, hắn chính là bị Tuấn Tuấn buộc nói như vậy, nguyên nhân thế nhưng là cái kia tiểu tử thúi không nghĩ ở hắn mẫu thân trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng, kết quả làm hắn cái này lão cha gánh tội thay. Hà Vân, ngươi điên rồi. Tuấn Tuấn còn không đến 6 tuổi, không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Tuấn Tuấn tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng hắn nói đến cùng cũng chỉ là cái hải tử, chiến trường là địa phương nào, há là hắn một cái tiểu hài tử có thể đi. An! An, ngươi nghe ta nói, Tuấn Tuấn hắn cùng chính chính, nhiều đóa không giống nhau, hắn trên người, Hạ Vân muốn cấp lâm thanh khê giải thích rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ Lâm Thanh Khê hiểu lầm hắn là một cái bất cận nhân tình phụ thân, nhưng Tuấn Tuấn trên người linh lực quá làm người giật mình, muốn diệt trừ vu tộc, cần thiết phải có đứa nhỏ này trợ giúp. Không được, hà Vân, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đồng ý, chuyện này không đến thương lượng, Tuấn Tuấn cần thiết lưu tại ta bên người, nếu ngươi muốn dẫn hắn đi, kia đem ta cùng chính chính, nhiều đoà cũng cùng nhau mang đi đi. Lâm Thanh Khê đánh gãy Hà Vân nói nói. An an, ngươi cùng chính chính, nhiều đó cần thiết lưu lại nơi này, chỉ có ở chỗ này, các ngươi mới an toàn nhất. Hà Vân muốn ôm Lâm Thanh Khê, nhưng là bị nàng đẩy ra. Quân, ta hiện tại muốn không phải cái gì an toàn, ta muốn chính là cùng ta hải tử, cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi hiện tại là sở quốc Lâm Vương, thủ, vệ sở quốc Biên Cương, cho nên ngươi đi mang binh đánh giặc. Ta không lời nào để nói. Chính là Tuấn Tuấn vẫn là cái hài tử. Hắn không thể giúp ngươi gấp cái gì. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn còn tuổi nhỏ liền đi nơi đó chịu khổ sao? Làm nương tâm từ, Lâm Thanh Khê đối điểm này là càng ngày càng có thể hội. Nàng thật sự không bỏ được Tuấn Tuấn rời đi. Nghe Lâm Thanh Khê ngữ khí phóng nhu một ít, Hà Vân khẽ thở dài một hơi. Một lần nữa ôm nàng nói, An An, ngươi hảo hảo. Ngấm lại, Chính đang cùng nhiều đóa đều không phải bình phàm hài tử, Tuấn Tuấn có thể phải không? Linh tộc thánh tử chung, cho tới nay mới thôi chỉ có ta là không có linh lực, cho nên không cần lo lắng Tuấn Tuấn, hắn cùng hài tử khác không giống nhau. Lâm Thanh Khê ở Hạ Vân trong lòng ngược ý độ làm chính mình bình tĩnh lại, hơn nữa hắn nói nàng cũng nghe đi vào một ít, Hạ Vân nói được không sai, nàng chính mình cũng vẫn luôn hoài nghi Tuấn Tuấn có linh lực, nhưng là Tuấn. Tuấn ở chính mình trước mặt chưa từng có biểu hiện quá, nhưng không tỏ vẻ ra tới không đại biểu không có, hắn linh lực rốt cuộc là cái gì. Nghe được Hạ Vân lời nói, Lâm Thanh Khê cũng vô pháp an tâm chế tác nàng tưởng cấp chính đang chuẩn bị thú bông, khiến cho người đi đem Tuấn Tuấn gọi tới, nàng cùng đơn độc cùng Tuấn Tuấn nói chuyện. Tuấn Tuấn bị người mang vào Lâm Thanh Khê ở đạo viên thư phòng, hắn nhìn đến Lâm Thanh Khê ngồi ở án thư trước, trên mặt biểu tình không phải trong sáng, còn có nhàn nhạt, nhạt mà khuôn mặt u sầu. Nương, ngài tìm ta." Tuấn Tuấn đi đến Lâm Thanh Khê trước mặt, sau đó bị Lâm Thanh Khê nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực, sau đó mẫu tử hai cái làm được một khắc trương ghế trên. "Tuấn Tuấn, cha ngươi muốn mang ngươi đi biên cương sự tình, ngươi đã biết sao?" Lâm Thanh Khê nhìn Nhi Tử Thiên chân hai mắt hỏi, rõ ràng cùng chính chính giống nhau mà thanh thuần đáng yêu, nhưng nàng vì cái gì chính là nhìn không thấu đâu. Tuấn, Tuấn gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, nương không nghĩ làm Tuấn Tuấn đi phải không? Lâm Thanh Khê vuốt nhi tử lạnh lùng mà khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, ân, nương không nghĩ làm Tuấn Tuấn đi nguy hiểm như vậy địa phương. Nhưng nương cũng biết, cha ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mảnh đất ngươi rời đi nơi này. Các ngươi là ta hải tử, cũng là hắn hải tử, hắn cũng sẽ không cho các ngươi đi mạo hiểm. Cho nên, Tuấn Tuấn, nương muốn cho ngươi thành thật mà nói cho ta đi biên cương có phải hay không ngươi chủ ý nương không hy vọng tuấn tuấn lừa nương tuấn tuấn cúi đầu một lát giơ lên đầu khi nhìn lâm thanh khê đôi mắt nói nương thực xin lỗi một câu thực xin lỗi khiến cho lâm thanh khê đã biết đáp án cái này đại nhi tử thật đúng là tàng đến thâm nàng cái này đương nương cũng quá không xứng chức tuấn tuấn là nương phải đối ngươi nói thực xin lỗi Trước kia thường nhân nhân ra nói quá thông minh tiểu hài tử đều là cô độc, Tuấn Tuấn thực. Cô độc đi. Một đứa bé 5 tuổi tâm tư liền sâu như vậy, lại như vậy thông minh, có thể thấy được hắn so giống nhau hài tử muốn thông minh rất nhiều, mà thông minh hài tử tìm không thấy lý giải chính mình người, có thể cảm nhận được chỉ có cô độc. Nương, Tuấn Tuấn có ngài, có đề đệ muội muội bây giờ còn có cha, còn có rất nhiều rất nhiều người nhà, Tuấn Tuấn không cô độc. Tuấn Tuấn thực vui vẻ, nương, Tuấn Tuấn muốn bảo hộ các ngươi. Tuấn Tuấn không nghĩ muốn người khác, thương tổn chính mình. Tuấn Tuấn ôm sát lâm thanh khê cổ nói, nhi tử như vậy biết lánh biết nhiệt, lâm thanh khê cảm động mà nước mắt đều ra tới, kỳ thật, nàng vẫn luôn cũng đều không hiểu nhi tử tuấn tuấn tâm. Có lẽ trên đời này cùng hắn tâm nhất tới gần chính là chính đang cùng nhiều đó, chính là này hai đứa nhỏ cũng có thế giới của chính mình. Mà Tuấn Tuấn lại muốn bảo hộ bọn họ mỗi người Tuấn Tuấn Lâm Thanh Khê biết hiện tại chính mình Nói quá nhiều cũng chưa dùng Đứa con trai này cùng mặt khác Hai đứa nhỏ không giống nhau Nàng cần thiết muốn nhìn thẳng vào vấn đề này Tuy rằng trong lòng thực lo lắng Nhi tử an nguy Nhưng nàng cũng tôn trọng Tuấn Tuấn quyết định Không cần Lâm Thanh Khê nói ra Tuấn Tuấn cũng có thể cảm giác Xuất từ ra nương thân trong lòng ý tưởng Hắn cũng không nói chuyện nữa chỉ là gắt gao mà ôm lâm thanh khê buổi tối thời điểm nhà họ lâm người đều biết hà vân muốn mang theo tuấn tuấn rời đi đều không ngoại lệ tất cả đều tỏ vẻ phản đối nhưng là hà vân cùng lâm thanh khê đều tỏ vẻ duy trì tuấn tuấn đi biên cương thẳng đến hà vân nhiều lần bảo đảm sẽ hảo hảo chiếu cố tuấn tuấn lâm viễn sơn cùng lâm trung quốc mới miễn cưỡng đồng ý hà vân sở huyền mấy người là cùng nhau ở ngày hôm sau sáng sớm rời đi Lâm Thanh Khê ôm Tuấn Tuấn rất khó buông tay, Tuấn Tuấn ở trên mặt nàng hôn vài hạ, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói nói mấy câu, Lâm Thanh Khê lúc này mới lộ ra nở nụ cười. Chờ đến, đoàn người sau khi rời khỏi, Chính Chính kéo kéo Lâm Thanh Khê ống tay áo hỏi, Nương, vừa mới ca ca cùng ngươi nói cái gì? Lâm Thanh Khê bế lên con thứ hai cười nói, đây là Nương cùng ca ca ngươi chi gian bí mật, không nói cho ngươi. Ha ha! Nương! Chính chính khuôn mặt nhỏ ai oán mà nhìn lâm thanh khê, A bà, nương không nói cho ta, nương không thích ta. Mục thị đang ở vì tuấn tuấn rời đi trộm mặt nước mắt, Chính chính đột nhiên hỏi nàng lời nói, nàng xoa xoa nước. Mắt, trên mặt lộ ra tươi cười, đúng vậy, Chính chính nói cái gì đều đối. Xem đi, nương, A bà đều nói ngài không thích ta. Chính chính càng ủy khuất mà nói, Mục thị vừa rồi chỉ là theo di Vãng chính chính hỏi chuyện trả lời, lại không nghĩ rằng trên mặt hắn sẽ lộ ra không vui bộ dáng, lại còn có sẽ nói lâm thanh khê không thích hắn, đứa nhỏ này vừa rồi hỏi đến cái gì nha? Tiểu tử thúi, ca ca ngươi đi rồi, ngươi liền khi dễ nương, có phải hay không? Lâm thanh khê rước, khoát cũng làm bộ khóc lên, nhưng trang trang cái loại này cảm xúc liền lên đây, nước mắt liền thật sự chảy ra, Chính chính nguyên bản là tưởng đậu đậu Lâm Thanh khê, lại không nghĩ rằng nàng thật sự sẽ khóc, lập tức liền luống cuống, tay nhỏ chạy nhanh cấp Lâm Thanh khê sát nước mắt, sau đó không ngừng xin lỗi nói: "Nương, ngài đừng khóc, đều là chính chính sai." Ca ca nói, hắn sau khi rời khỏi, ta chính là một nhà chi chủ, phải hảo hảo chiếu cố nương, muội muội cùng người. Nhà, nếu là hắn biết, ta đem ngài lộng khóc Hắn trở về lúc sau nhất định sẽ không bỏ qua ta, nương, ngài đừng khóc, ca ca hắn thực đáng sợ, hảo nha, ngươi không cho ta khóc, nguyên lai là bởi vì sợ hãi ca ca ngươi, lâm thanh khê cố ý tính trẻ con mà nói, không phải, không phải, chính chính không phải sợ ca ca, đương nhiên, là là có như vậy một chút lạp, là... nhưng là, nhưng là chính đúng là nam tử hán, là một nhà chi chủ, chính đang muốn bảo hộ đại gia, nương. Chính chính. Sai rồi, ngài đừng khóc, được không? Chính chính làm nũng mà phe phẩy Lâm Thanh Khê nói. Hảo, nương không khóc. Lâm Thanh Khê đem nhi tử thả xuống dưới. Lúc này Hà Vân bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng. Buổi tối người một nhà ăn cơm xong lúc sau, nhà họ Lâm nữ nhân đều tụ ở trong viện nói chuyện phiếm. Bọn nhỏ đều ở một bên chơi. Hiện tại nhà họ Lâm không thiếu ăn không thiếu xuyên. Vô luận là lâm thanh khê vẫn là lâm thanh vân đám người, thuộc hạ đều là có phòng có tiền. Lại có điển, không bao giờ yêu cầu tần thị, ngô thị mấy người theo thùa bán tiền. Tiểu muội lần này trở về, ngươi tính toán làm chút cái gì? Nhật tử hào quá, ngô thị lại cảm thấy quá mức thanh nhàn, nàng tưởng trở lại quá khứ như vậy bận bận rộn rộn sinh hoạt, tổng cảm thấy như vậy sinh hoạt tuy rằng bận rộn lại mỗi ngày sống được thực vui vẻ. Đương nhiên, Cũng không phải hiện tại không vui, mà là tổng cảm thấy như vậy sinh hoạt khuyết thiếu một ít cái gì. Trên thực tế, không chỉ là ngô thị nghĩ như vậy, chính là tần thị, lâm cúc hoa, lâm tiểu ngọc cũng là như thế ý tưởng. Lâm Thanh Hòa thê tử là dị quốc công chúa, là cái thực nóng bỏng tính tình, hơn nữa thích ra trận giết địch, nàng đem hải tử để lại cho mục thị đám người, liền đi theo lâm Thanh Hòa cùng đi thủ Nam Cương. Ta tính toán khai một nhà loại nhỏ nhi đồng nhạc viên vài vị tẩu tẩu nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng nhau làm chuyện này. Lâm Thanh Khê đề nghị nói, dù sao hiện tại trong thôn đồng ruộng đều là thống nhất quản lý, hơn nữa các nam nhân là có thể đem hoa màu sống cấp làm xong, căn bản dùng không đến nữ nhân. Nhi đồng nhạc viên, đó là cái gì? Mấy người khó hiểu mà nhìn Lâm Thanh Khê, bọn nhỏ cũng đều xông tới. Lúc này, Lâm Thanh Khê khiến cho Ngọc Phiến lấy tơi giấy bút, Sau đó đương trưởng cấp mọi người vừa vẽ biên giảng giải nói Cái gọi là nhi đồng nhạc viên Kỳ thật chính là làm bọn nhỏ ở bên trong chơi một chỗ Tỉ như ở Nhạc viên chuyên môn kiến một ít làm bọn nhỏ rèn luyện thân thể cùng can đảm địa phương Còn có các nữ hài tử mê chơi mùa thu Cầu bậc bênh chờ Mặt khác Ta còn tính toán ở nhạc viên nhiều làm một ít kèo loại hình thú bông Nhan sắc nhất định phải tươi đẹp Như vậy bọn nhỏ liền sẽ tương đối thích Thú bông tần thị mấy người càng tò mò. Ân, ngày mai vài vị tẩu tẩu cùng đi đạo viên, ta dạy các ngươi cùng nhau làm kèo thú bông, có thể trước từ nhỏ một chút bắt đầu làm lên. Liền tính lấy đi ra ngoài bán, ta tưởng cũng nhất định có rất nhiều người thích. Lâm Thanh Khê cười nói, vì thế, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, tần thị mấy người liền tới tới rồi đạo viên, mà chính chính, nhiều đoá cũng bắt đầu ở trong thôn học đường đọc sách. Lâm Thanh Khê trước làm một cái nhan sắc thật xinh đẹp kèo gối đầu, bên trong là mềm một bông, cái này gối đầu một làm tốt, mấy người phụ nhân liền thích vô cùng, như vậy kỳ tư diệu tưởng, cũng chỉ có từ Lâm Thanh Khê. Trong óc có thể ra tới, kế tiếp, Lâm Thanh Khê dùng hồng nhạt bỗ làm thành một cái cùng nhiều đoà giống nhau cao đáng yêu hùng, lại còn có ở nó trên đầu phùng thượng xinh đẹp nơ con bướm, hơn nữa cấp tiểu hùng mặc vào xinh đẹp tiểu váy, không chỉ có như thế. Này chỉ đáng yêu hồng nhạt món đồ chơi hùng còn có màu đen cúp áo khâu vá mà thành đôi mắt, hồng hồng miệng nhỏ cùng rất thật lỗ tai, nhiều đóa trở về vừa thấy đến cái này phấn hồng tiểu hùng liền mừng đến không buông. Tay, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày buổi tối ngủ nàng đều phải ôm nó, mà lâm thanh khê lúc sau lại cho nàng khâu vá một ít lớn nhỏ không đồng nhất đáng yêu món đồ chơi hùng, đều là nữ hài tử thích nhất, nhiều đóa tiểu hùng ở lâm gia thôn thực được hoan nghênh. Không qua mấy ngày, liền có thôn dân tìm tới nhà họ Lâm muốn, nói là trong nhà hài tử nhau đến hoảng, đều muốn nhiều đòa cái loại này tiểu hùng, nhưng người trong nhà phùng tới phùng đi cũng không giống, liền muốn tới. Thỉnh giáo Lâm Thanh Khê Lâm Thanh Khê nghi nghĩ, dứt khoát ở nạp viên đem trong thôn nữ nhân đều tập hợp ở bên nhau, sau đó làm nếu tâm chuẩn bị cũng đủ nhiều bông, nàng quyết định chính chính kèo nhạc viên muốn khai, nhi đồng thú bông xưởng gia công cũng có thể khai. Dù sao hiện tại bông ở sở quốc đã phổ cập, vừa nghe nói lâm thanh khê muốn ở nạp viên khai nhà máy, trong thôn nữ nhân đều sôi trào, các nàng đang lo tìm điểm sự tình làm, lâm thanh khê liền cho các nàng đưa. Tới nhiệt gối đầu, khê nha đầu, ngươi nói như thế nào làm đi, thím nghe ngươi, tôn thị cũng không tuổi trẻ, nhưng tuổi càng lớn ngược lại càng có sức sống. Hiện tại nàng con thứ hai Lâm Hổ cũng có thể một mình đảm đương một phía, ở trong tộc cũng là bị coi trọng người, nàng tâm khoan, cả người giống như sự không song kính nhi. Thím, ta nơi này có mấy trương tân hỏa thú bông thiết kế đồ, chúng ta chiếu đồ tới làm, sau đó ở Vân Châu khai một cái cửa hàng nhỏ, trước nhìn xem, mua người nhiều hay không? Lâm Thanh Khê cũng bị đại gia cảm xúc sở cảm nhiễm, Tuấn Tuấn rời đi nàng phiền muộn cũng hơi chút giảm bớt một ít. Hành, hành, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Tôn thị cười lớn nói, vô luận lâm thanh khê biến thành bộ dáng gì, là thanh khê công chúa cũng hảo, là tương lai lâm vương phi cũng hảo, ở thôn người trong mắt, nàng đều là các nàng từ nhỏ nhìn đến lớn thông minh thiện lương hảo hài tử, hơn nữa cùng các nàng không có một chút khoảng cách cảm. Kế tiếp một đoạn thời gian. Lâm Thanh Khê vội vàng chủ bị nhi đồng nhạc viên cùng khâu và thú bông sự tình, làm nàng không có thời gian suy nghĩ niệm Hà Vân cùng chính chính, nàng rất sợ chính mình rảnh rỗi, chỉ cần một rảnh rỗi, tưởng niệm liền chen chúc mà đến. Chỉ là, ở bận rộn trong quá trình, nàng không nghĩ tới sẽ có người mời nàng đi Vân Châu một tự, hơn nữa người này vẫn là nàng tính toán từ bỏ kẻ thù, ngủy tử chân, chủ nhân, thuộc Hà Đa đã Điều tra xong. Ngụy Tử Chân lần này tới Vân Châu chỉ dẫn theo mấy cái ngụy gia ám vệ bảo hộ nàng, không có những người khác, hơn nữa Đức Vương cùng Ngụy Minh cũng không biết. Ngọc Phiến đem nghe được tin tức đối Lâm Thanh Khê nói, điều tra rõ nàng vì cái gì muốn tới Vân Châu thấy ta sao? Ngụy Tử Trân đột nhiên đã đến là Lâm Thanh Khê bất ngờ, nữ nhân này rốt cuộc có cái gì mục đích đâu? Không tra được, nàng tựa hồ là biết được chủ nhân xuất hiện ở chính cực đại lục thượng. Tin tức lúc sau cũng đã bí mật kế hoạch tới Vân Châu, lại còn có cố ý trốn tránh những người khác, không hy vọng người khác biết nàng hành tung. Ngọc Viên đã ở Vân Châu gặp qua Ngụy Tử Trân, nàng hiện tại như cũ là cái mỹ lệ hậu trạch phụ nhân, trên người có thuộc về Vương phi quý khí cùng ngạo khí, nhưng mặt mày chi gian có mỏi mệt thái độ, không biết có phải hay không sốt ruột lên đường gây ra. Chủ nhân, ngài muốn đi phó ước sao? Hiện tại Ngụy Tử Trân căn bản không. Đáng giá nhắc tới bên người nàng những cái đó ám vệ ngọc phiến nhẹ nhàng liền có thể giải quyết rớt. hơn nữa mấy năm nay ngụy tử chân đã cùng vu phượng nhi hoàn toàn nháo phiên chính là nàng thân cha ngụy minh cũng bởi vì năm đó thanh lâu sự tình tảng đối nàng cái này nữ nhi thực thất vọng càng đem nàng trở thành khí tử bằng không cũng sẽ không đem chính mình thứ nữ gả đến đức vương phủ vì quý thiếp ta đi gặp nàng mười mấy năm qua đi nàng cùng ngụy tử chân chi gian Ấn ấn oán oán, có bắt đầu, tổng phải có cái kết thúc, Lâm Thanh Khê quyết định đi gặp nàng. ngụy Tử chân không nghĩ tới chính mình một phong thơ, Lâm Thanh Khê liền sẽ tới gặp nàng, rốt cuộc chính mình đã từng hại quá nàng, càng thiếu chút nữa làm nàng cửa nát nhà tan, nàng hẳn là muốn giết chính mình tâm đều có, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền tới thấy chính mình đâu. Chính là, nàng xuất hiện, kẻ thù, tình địch ngụy Tử chân không biết như thế nào xưng hô lâm thanh khê ở. Chính mình cảm nhận chung vị trí, nàng cùng nàng dây dứa, hết thảy đều nơi phát ra với sở huyền. Buồn cười chính là, nàng thâm ái sở huyền, muốn sở huyền trong lòng chỉ có một nàng. Nhưng sở huyền nhiều năm như vậy duy nhất nhớ mãi không quên vẫn là lâm thanh khê. Nhưng lâm thanh khê đâu? Nàng không yêu sở huyền, nàng ái chính là cái kia kêu hà vân nam nhân. Hơn nữa nghe nói bọn họ giống như có hài tử. Nếu lâm thanh khê ái người là sở huyền, kia hải tử là nàng cùng sở huyền. Ngụy tử chân sẽ cảm thấy chính mình đã từng đã làm hết thảy đều là có ý nghĩa, có giá trị. Đáng tiếc nàng đem chính mình biến thành một cái chê cười. Cũng ở cái này chê cười càng đi càng xa, đến cuối cùng cái gì cũng chưa lưu lại. Hai nữ nhân ở Vân Châu một nhà khách điếm thượng phòng đơn độc gặp mặt, ấm áp nước trà nhiệt khí lượng lờ dâng lên, từ lâm thanh khê đẩy cửa tiến vào lúc sau. Ngụy Tử Trân cũng không có ngẩn đầu nhìn về phía nàng, mà là hoàn toàn lâm vào chính mình. Suy nghĩ bên trong, lâm thanh khê mặc kệ nàng là cô ý cũng hảo, vẫn là vô tình vì này, nàng cũng không có chủ động mở miệng, mà là đi đến Ngụy Tử Trân bên kia ghế trên ngồi xuống, lặng lặng mà chờ. Phòng thực tính, ngẫu nhiên có thể nghe được khách điếm trưởng quẩy cùng các khách nhân nói chuyện thanh âm, phòng ngoài cửa sổ là Vân Châu Phủ thành đường cái sau hẻm, cho nên tương đối an tĩnh nhưng thật ra thỉnh thoảng có thể nghe được khuyển phệ tiếng động, Trầm Mặc rằng co. Đại khái 15 phút tả hữu, Ngụy Tử Chân rốt cuộc đánh vỡ Trầm Mặc, Lâm Thanh Khê, cảm ơn ngươi chịu tới. Không cần khách khí, ta cũng vừa lúc tới gặp ngươi, chúng ta hai cái là hẳn là hảo hảo nói chuyện. Lâm Thanh Khê ngữ điệu lạnh lùng, nghe không ra nàng nhìn thấy Ngụy Tử Chân là giận vẫn là hận. Ngươi muốn giết ta? Ngụy Tử Trân mang theo ý cười ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Khê. Tưởng, Lâm Thanh Khê nói thẳng không cố kỵ, Ta tưởng cũng là, Ngụy Tử Trân làm. Như đã sớm đoán được cái này đáp án, nhiều năm như vậy, từ huyền nhai từ biệt, chúng ta rốt cuộc chưa thấy qua. Ngươi hận ta, là hẳn là, chỉ là ngươi sớm đã có năng lực giết ta báo thù, vì cái gì ngươi không có đâu. Ngươi Ngụy Đại Tiểu Thư như vậy thông minh, Chẳng lẽ sẽ đoán không được sao? Lâm thanh khê như đao giống nhau ánh mắt bắn về phía ngụy tử chân. Đoán được lại như thế nào? Ngụy tử chân buồn bác cười. Ta đã sớm bị ngươi, bị cha ta, bị sở huyền, bị rất nhiều. Rất nhiều người cùng nhau đẩy mạnh vượt sâu bên trong, rốt cuộc bò không đứng dậy, không phải sao? Lâm thanh khê lựa chọn trầm mặc. Ngụy tử chân có lẽ nói không sai, nhưng người khởi sướng lại là nàng chính mình. Nếu nàng không phải tâm sinh ý xấu, lại hoặc là không như vậy chấp nhất với sở huyền, có lẽ nàng kết cục sẽ cùng hiện tại không giống nhau. Chuyện xưa như mây khói, nhưng lại đem ngụy tử chân nửa đời thiêu vì cho tàn, nàng vô pháp ở cho tàn trung đạt được trọng. Sinh, chỉ có tiếp tục chết chống đi xuống đi, thẳng đến địa ngục cuối. Ta cả đời này chỉ từng yêu một người nam nhân, cũng chỉ vì hắn một người tồn tại. Nhưng là ta trăm phương ngàn kế không có đổi lấy hắn liếc mắt một cái rũ lòng thương, ngay cả chán ghét cũng chỉ là đã từng như vậy trong nháy mắt. Lâm Thanh Khê, ta thật sự hảo ghen ghét ngươi, dựa vào cái gì ngươi một thân phận hèn mọn nông nữ lại có thể đạt được hắn đến chết không phai ái ấy, mà ta liền liếc mắt một cái cũng không chiếm được. nhớ tới sở huyền đêm đó đem nàng nhận sai vì Lâm Thanh Khê, bắt lấy tay nàng thâm tình mà kêu gọi một cái khác nữ nhân tên. Ngụy Tử Trân hiện tại như cũ thống khổ khó làm Lâm Thanh Khê không biết như thế nào trả lời Ngụy Tử Trân Nàng cũng cảm thấy chính mình thực bình thường Nếu nói khiến cho khắp nơi thế lực chú ý Như vậy chính yếu nguyên nhân Hẳn là nàng ở chỗ này thuộc về cái kia nhất đặc biệt người Đương nhiên, loại này, đặc biệt, chủ yếu là chỉ Nàng mệnh cách Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này Có lẽ cảnh tu sẽ không chủ động tiếp cận nàng Vu Phượng Nhi sẽ không một lòng đối phó nàng Còn có, nàng có người đương quyền nhất yêu cầu để cao lương thực sản lượng phương pháp, cho nên nàng loại này đặc biệt đưa tới Lục Chí Minh, Trương Hiển, sở huyền đám người năm đó cố ý tới gần. Đến nỗi sau lại phát sinh sự tình, đã không phải nàng có thể chi phối, có lẽ từ lúc bắt đầu, nàng liền chi phối không được, bởi vì nàng cũng là bị người cố ý hoàn hồn đến thế giới này. Ta và ngươi vốn là bất đồng, ngươi là danh môn khuê tú, ta là nghèo hèn nông nữ. Nhưng ngươi một lòng theo đuổi chính mình theo đuổi không đến, mà ta chỉ bắt lấy trước mắt có thể bắt lấy hạnh phúc. Nếu ngay từ đầu ngươi đi học sẽ buông tay, bằng vào ngươi thông minh, liền tính ngươi phụ thân như thế nào bắt ngươi đương lợi thế, ngươi cũng là có thể phản kháng, sau đó vì chính mình tuyển một cái như ý lang quân. Nhưng là, ngươi không có làm như vậy, cho nên xét đến cùng là chính ngươi đem chính mình đẩy mạnh vực sâu bên trong. Trên đời này không có thuốc hối hận, Cũng không có quá nhiều, nếu, chỉ có thể nói nguy tử chân ngay từ đầu liền sai rồi. Ngươi nói không sai, ha ha, đây đều là ta tự làm tự chịu, cho nên hiện tại ta không có bất luận cái gì hạnh phúc đáng nói, bên người cũng không có một cái đáng giá tin tưởng người, ở kinh thành, không, ở toàn bộ người trong thiên hạ xem ra, ta nguy tử. Chân đều thành một đông có mùi thúi bùn lầy, tất cả mọi người trốn tránh ta. Nói lên này đó, ngụy Tử Chân trên mặt ý cười làm Lâm Thanh Khê nhìn đều cảm thấy thực thương cảm. Ngươi hôm nay tìm ta lại đây, hẳn là không phải vì nói này đó đi. Lâm Thanh Khê không muốn nghe ngụy Tử Chân kể ra nàng hiện tại tình hình gần đây, nàng tới nơi này chỉ nghĩ biết nàng đến tột cùng tìm nàng làm cái gì. Đương nhiên không phải, ta tới tìm ngươi, là muốn thỉnh cầu ngươi một việc, một kiện ta vô pháp hoàn thành sự tình. Ngụy Tử Trân nói từ một bên trong bọc lấy ra mấy phong thư cùng mấy quyển sổ sách đặt ở hai người trung gian. Đây là cái gì? Lâm Thanh Khê xem xét liếc mắt một cái. Đây là Đức Vương cùng cha ta mưu phản chứng cứ. Hiện tại ta có thể làm có thể giúp đỡ hắn cũng chỉ có này đó. Lâm Thanh Khê, nếu sở quốc phải có tân hoàng đế, ta hy vọng người này sẽ là vệ vương sở huyền. Tuy rằng biết ta không mặt mũi thỉnh cầu ngươi, nhưng ta biết ngươi. Cùng lâm vương đô là lợi hại người, thỉnh cầu các ngươi giúp hắn ngồi trên đế vị, này xem như ta cuối cùng thỉnh cầu, ngươi nếu là muốn giết ta, hiện tại liền có thể giết. ngụy tử chân lần này tới là ôm hẳn phải chết chi tâm, nàng tuy rằng thông minh kiên cường, nhưng trung quy nàng cũng là một nữ nhân, hiện tại nàng thật sự có chút căng không nổi nữa, chết, có lẽ là duy nhất giải thoát. Ngủy tử chân, ngươi tuy rằng thích vệ vương, nhưng ngươi chưa bao giờ vô dụng tâm. Hiểu biết quá hắn đến tột cùng muốn chính là cái gì? Hắn muốn vẫn luôn đều không phải ngôi vị hoàng đế, mà là ấm áp, người nhà ấm áp, bằng hữu ấm áp, ái nhân ấm áp. Phạm là ngươi có thể làm được trong đó giống nhau. Ta tin tưởng ngươi cùng hắn đều sẽ không trở thành liền xem một cái đều là xa xỉ người là người. Mặc kệ ngụy tử chân bản tính như thế nào, lâm thanh khê đều không thể không thừa nhận, nàng thật là một cái thực si tình nữ nhân. Nếu nàng vô dụng sai phương pháp, có... Lẽ nàng chính là sở huyền nhất yêu cầu nữ nhân kia? Đáng tiếc, tạo hóa treo người, hạnh phúc hủy ở ngụy tử chân chính mình trong tay. Ngụy tử chân trong mắt ánh sáng chật lé mà qua, sau đó nàng bi thương cười, sai rồi, từ lúc bắt đầu nàng liền sai rồi. Kỳ thật, nàng căn bản là không biết như thế nào ái nhân, không phải nàng dẫn không dậy nổi sở huyền chú ý cùng ái mộ, mà là nàng từ bước đầu tiên liền đi nhầm. Hiện tại nói này đó đã không có gì dùng. Sẽ chỉ làm ta biết vậy Chẳng làm Nếu ngươi nói ra này đó buồn ý là làm ta hối hận Như vậy ngươi thành công Ta đích xác thực hối hận ngụy tử chân móng tay hung hăng Mà véo tiến chính mình trong lòng bàn tay Ta không ngươi nghĩ đến như vậy Ái chơi tâm kế Ta so ngươi càng hy vọng hắn có thể hạnh phúc Chỉ là hiện tại Ngươi cùng ta đều không có tư cách này Lâm Thanh Khê đạm nhiên nói Ngươi đem này đó chứng cứ cho ta không phải đem Đức Vương phủ cùng ngụy ra đẩy vào nước sôi lửa bỏng bên. Trong sao, ngụy tử chân, liền tính hôm nay ta không giết ngươi, ngươi hẳn là cũng không muốn sống nữa đi. Ha ha a không nghĩ tới, trên đời này nhất hiểu biết ta, thế nhưng sẽ là ta tự cho là tình địch. Ngụy tử chân ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, không sai, ta là không muốn sống nữa, ta ái bất động ta cũng không có sư lực lại ái ấy, ngụy ra ha hả có lẽ làm nó ở trên đời này biến mất sẽ càng tốt một ít. Lâm Thanh Khê cảm thấy mắt thấy ngụy tử chân đã ở vào nửa điên. Khùng trạng thái, nàng hiện tại chính là sự tình gì đều có thể làm được ra tới, nhưng cùng nàng không có gì quan hệ, vì sở quốc bá tánh tương lai, vô luật này chứng cứ là thật là giả, nàng đều sẽ lưu lại. Đồ vật ta sẽ thu hảo, ngươi ta sẽ không giết, Hiện tại ngụy tử chân tương đương với một cái hoạt tử nhân, đã dùng không đến nàng động thủ. Lâm Thanh Khê, cảm ơn ngươi, còn có, thực xin lỗi. Đây là ngụy tử chân nhất thiệt tình thực lòng mà một lần xin lỗi, vì nàng đã từng đã làm những cái đó hại người sự tình. Liền lần này Lâm Thanh Khê cùng ngụy tử chân ở Vân Châu gặp nhau nửa tháng sau, kinh thành bỗng nhiên chuyển đến Đức Vương chết bất đắc kỳ tử đại sự mà Đức Vương phi ngụy tử chân cũng đồng thời hương tiêu ngọc vẫn. Có người cha được là ngụy tử chân dưới sự giận dữ giết Đức Vương, nhưng khổ vô chứng cứ, cuối cùng dường bệnh thượng hoàng đế sở hoài đem việc này giao cho Trương Hiển tới làm, trừ bỏ hậu táng Đức Vương phu phụ, chính là điều tra rõ hai người nguyên nhân chết. Lâm Thanh Khê nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đang ở vì nữ nhi nhiều đoá theo chế váy áo áo, Đức Vương cùng ngụy tử chân cùng chết đi tin tức làm nàng không cẩn thận chát một chút chính mình ngón tay, lập tức liền có huyết châu ra tới. Chủ nhân, ngài không có việc gì đi. Ngọc phiến nhìn đến lâm thanh khê thất thần, đối với giờ phút này bọn họ tới nói, Đức Vương ly thế coi như là một cái tin tức tốt. Điều tra rõ Đức Vương cùng. Đức Vương phi là chết như thế nào sao? Y theo Đức Vương cái loại này nghi kỵ đa nghi cùng võ công cũng không tội người. Ngụy Tử Chân là không có khả năng giận dữ liền giết hắn. Là Vu Linh Nhi trợ giúp Ngụy Tử Chân, nàng cho Ngụy Tử Chân một loại vô sắc vô vị vô tộc độc dược, mà Đức Vương từ biết Ngụy Tử Chân không khiết lúc sau, mỗi lần tâm tình không hảo liền sẽ đi vào nàng phòng hành hung nàng một đốn, tuy rằng Ngụy Tử Chân trên mặt không có bất luận cái gì vết thương, nhưng là trên người nàng, Ngọc Phiến nhận được tin tức xưng, hình mục tư người ở điều tra nguyên nhân chết thời điểm Phát hiện ngụy tử chân trên người đều là không nỡ nhìn thẳng sâu xí vết thương, hơn nữa không phải một lần tạo thành, không nghĩ tới bên ngoài khiêm khiêm quân tử Đức Vương sẽ là như vậy biến thái một người. Ngươi không cần phải nói, ta có thể tưởng tượng được đến. Lần trước ở Vân Châu thấy ngụy tử chân, lâm thanh khê liền cảm thấy nàng có chút không bình. Thường, hơn nữa đại nhiệt thiên, nàng còn đem chính mình bọc thực kín mít, cái này ngụy tử chân, ngay cả đã chết. Cũng muốn trợ giúp vệ huyền ca cuối cùng một chút, nàng thật là quá ngây ngốc. Chủ nhân, ngài lời này là có ý tứ gì? Ngọc Phiến có chút không rõ, tuy rằng Đức Vương cùng ngụy Tử Chân đồng thời chết đi, đối với vệ Vương tới nói là cái tin tức tốt, nhưng rõ ràng Lâm Thanh Khê ý tứ trong lời nói không chỉ là như thế này. Lâm Thanh Khê buông kim chỉ, lên đi đến. Phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ hoa thắm liễu xanh cảnh đẹp, giải thích nói, Đức Vương có phải hay không chúng vu tộc độc mới chết? Này độc có phải hay không định vương vương phi cho nàng? Đức Vương cùng định vương hai huynh đệ có phải hay không mấy năm nay đấu đến ngươi chết ta sống? Là, Ngọc phiến tựa hồ có thể bắt được một ít cái gì? Như vậy nếu có người điều tra ra Đức Vương chết cùng định vương có quan hệ, như vậy định vương có phải hay không liền chọc phải sát? Huynh thí tẩu hiểm nghi, kia hắn lại như thế nào sẽ xứng làm vua của một nước đâu? Ngụy Tử Chân hẳn là nghĩ như vậy đi, nếu không nàng cũng sẽ không cố ý cùng Vu Linh Nhi hợp tác hại chết Đức Vương cùng chính mình. Kia Vu Linh Nhi nói vậy còn tưởng rằng Ngụy Tử Chân là đem nàng trở thành cọng rơm cuối cùng, lại không nghĩ rằng bị Ngụy Tử Chân phản lợi dụng một phen, Hiếu chết về tay ai cũng chưa biết, Ngụy Tử Chân chính là chết cũng đem Vu Linh Nhi cấp kéo xuống thủy. Chà. Qua Lâm Thanh Khê chỉ điểm, Ngọc Phiến đã minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Này ngụy ra đại tiểu thư tâm tư thật là thâm, cũng thật là si đến chết, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Chủ tử, kia chúng ta hiện tại, hiện giờ Đức Vương cùng Đức Vương phi đã chết, trong kinh thế lực lớn nhất chính là Định Vương, mà từ Định Vương phải về sâm châu lúc sau, hắn thế lực cũng không dung khinh thường. Ngụy tử chân này vừa chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, nhưng nàng đã... quên, sự tình có lẽ cũng không sẽ hướng tới nàng kỳ vọng phương hướng đi y theo ngụy minh tâm tư, chuyện này chẳng những sẽ không cùng định vương nhất lên quan hệ, ngược lại sẽ trở thành ngụy minh cùng định vương kết minh tốt nhất lý do. Ngụy minh nhưng không có ngu như vậy, hắn mấy năm nay có thể ngồi trên tể phụ vị trí, lại có thể ở đức vương cùng định vương hai cái con rể vương gia chi gian thành thạo, có thể thấy được bản lĩnh không nhỏ, ngọc phiến, sâm châu hiện tại. Thổ sản vùng núi sinh ý như thế nào? Ngụy Tử chân thề sống chết cũng muốn trợ sở Huyền giúp một tay, hiện tại nàng đã chết, chính mình ngại gì không giúp đỡ nàng một trợ, hoàn thành nàng này cuối cùng nguyện vọng. Hội chủ tử lời nói, Sâm Châu thổ sản vùng núi sinh ý gần mấy năm qua phi thường hỏa bạo, nhưng là Định Vương Trinh thương duyệt phi thường nghiêm trọng, cho nên Sâm Châu vô luận là ba tánh vẫn là thương gia, tránh bạc phần lớn đều vào Định Vương túi tiền. Dung Tề Hai nhà ở Sâm Châu hợp tác ra công xưởng tình cảnh cũng thực gian nang, nhiều năm trước, định vương khiến cho chính mình người khai đồng dạng xưởng, hơn nữa thường xuyên phái người đi dung tề hai nhà xưởng nháo sự, sau lại bởi vì dung ra cùng tề ra nháo thực không thoải mái, tề ra bên trong lại phát sinh phân tranh, hiện tại Sâm Châu thổ sản vùng núi sinh ý đều là tề ra nhị thiếu ở thao tác, hơn nữa tề nhị thiếu tề minh xanh thành định vương người. Ngọc Phiến một hồi đến Chính cực đại lục Liền bắt đầu khắp nơi sư tập lâm thanh khê ngày sau khả năng dùng đến tin tức, mà Tuyết lang cũng đem mấy năm nay phát sinh sự tình, tất cả đều cho nàng ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ. Ta có thể đem sâm châu nâng lên tới, cũng có thể đem nó quăng ngã dưới mặt đất, ngươi lập tức làm chúng ta người đem có quan hệ Đức Vương cùng Đức Vương phi tử vong chứng cứ tất cả đều giao cho ta sư bá Trương Hiển trong tay. Tuy rằng Trương Hiển ở pha án phương diện so ra kém. Lục Chí Minh Nhưng luận giả hoạt mưu lược, quá mức chính trực lục trí minh so bất quá hồ ly giống nhau khéo đưa đẩy Trương Hiển. Thuộc hạ đã biết, Ngọc Phiến chỉ cần một cái bổ câu đưa thư, trong kinh được đến tin tức liền sẽ trước tiên đưa đến Trương Hiển trong tay. Nếu tâm tiến vào, hiện tại hoa nhảy, tưởng vi những người này đã ở mục thị đám người làm chủ dưới từng người thành hôn, hơn nữa này đó thuộc hạ hải tử đều so chính đang cùng nhiều đoan muốn tiểu, trước mắt. Phần lớn đều ở tại Sơn Trang, hỗ trợ xử lý bí viên cùng Hà Vân công đạo một chút sự tình. Nàng người cùng Hà Vân người đã sớm không phân ra, nhưng Bạch lang bọn họ đều ở phụ trách chiếu cô mấy cái tiểu nhân. Nàng hiện tại có thể sử dụng người chính là Ngọc Phiến, nếu tâm. Nếu tâm tiến vào lúc sau, Lâm Thanh Khê làm nàng lấy chút tiền đi Vân Châu mua một gian lớn nhất cửa hàng, chủ làm thổ sản vùng núi Sinh Ý, lần này nàng muốn đem sâm châu thổ sản vùng núi Sinh Ý đều đoạt. Lấy tới, làm định vương mất đi xâm châu cái này lớn nhất tiền tài trợ lực. Buổi tối ở nhà họ Lâm ăn cơm thời điểm, Lâm Thanh Khê đem chế tác thú bông sự tình giao cho tần thị, ngô thị đám người, mà ở tuyển tốt địa phương xây nhi đồng nhạc viên sự tình tác giao cho Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo ba người. Khê nha đầu, ngươi không phải nói muốn khai thú bông cửa hàng sao? Phó Dĩnh Nhi hỏi, trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm ra thôn nữ nhân làm thật. Nhiều đáng yêu thú bông, còn không có bán đã bị nhà mình trong thôn hải tử đều đoạt đi rồi. Thật sự là những cái đó nhan sắc khác nhau thú bông quá chiêu hải tử thích, chính là rất nhiều đại nhân cũng thích. Tam tẩu, này khai thú bông cửa hàng sự tình giao cho đại tẩu, nhị tẩu, tứ tẩu ba người là được. Dù sao cho tới nay đều là các nàng dẫn dắt trong thôn nữ nhân làm việc. Tam tẩu, lục tẩu, ta muốn các ngươi tới giúp ta. Phó Dính Nhi đọc sách biết chữ, hơn nữa tâm tư thông. Tuệ, Lâm Tiểu Ngọc gan lớn đánh đá, đối với Vân Châu càng là rõ như lòng bàn tay, nếu có thể có các nàng trợ giúp chính mình, Lâm Thanh Khê liền như hổ thêm cánh. Tiểu muội thú bông cửa hàng sự tình giao cho chúng ta ba cái ngươi cứ yên tâm đi. Tần Thị hiện tại đối với làm buôn bán rất có tin tưởng, hơn nữa nàng cũng đã biết chính mình trượng phu chính là hiện tại rất có danh hoàng thương dung đại thiếu, kia nàng liền không thể ném chính mình trượng phu mặt. Tiểu muội Ngươi làm tam tẩu giúp ngươi làm cái gì? Tuy nói Lâm Thanh Phi thực sẽ làm buôn bán, nhưng chính mình đối làm buôn bán lại không phải như thế nào lành nghề. Trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nhưng thật ra hỗ trợ chủ trì quá nội trợ. Ta tính toán qua mấy ngày ở Vân Châu khai một nhà thổ sản vùng núi cửa hàng, tưởng thỉnh tam tẩu giúp ta hậu trường tính sổ, tưởng thỉnh lục tẩu giúp ta làm trước đài trưởng quầy. Tuy nói có thể cho Sơn ưng rút ra hai ba cá nhân cấp chính mình, Nhưng hiện tại những người này đều có chính mình việc cần hoàn thành, mà Vân Châu thổ sản vùng núi cửa hàng, chỉ dựa vào ba nữ nhân liền có thể hoàn toàn khởi động tới. Khê nha đầu, ngươi tam tẩu cùng lục tẩu đều là nữ tắc nhân ra, này suốt đầu lộ diện hảo sao. Diệp thị vẫn là có một ít băn khoan. Bà nội, hiện tại sở quốc nữ tắc nhân ra ra tới làm buôn bán người rất nhiều. Tiểu muội nếu nguyện ý dùng chúng ta, ta là cậu mà không được, mấy ngày này nghẹn ở nhà người đều phải buồn hỏng rồi. Từ nạp viên, theo viên nữ công bị Hà Vân, Lâm Thanh Vân mấy người an bài sau khi đi, Lâm Tiểu Ngọc liền cảm thấy ngày xưa vô cùng náo nhiệt nhật từ trở nên nhàm chán lên. Phó Dĩnh Nhi đã đi theo Lâm Thanh Phi học quá một ít thực đặc biệt tính sổ kỹ xảo, có lẽ là Lâm Thanh Phi đã sớm lường trước đã có một ngày, cho nên hai vợ chồng đơn độc ở chung thời điểm, hắn liền rất dụng tâm mà giáo nàng, mà nàng cũng học được thực mau. Trước kia không lý giải Lâm, Thanh phi ý tứ nhưng hiện tại phó dĩnh nhi hiểu biết hắn hẳn là nghĩ đến làm nàng cái này thê tử tới trợ giúp Lâm Thanh khê cái này muội muội bà nội nương ta có thể giúp đỡ tiểu muội lại nói tiểu muội là thanh khê công chúa lại là tương lai Lâm vương phi vẫn là vệ vương sư muội cùng nàng cùng nhau làm việc là rất nhiều người cầu còn không được sự tình không ai sẽ cảm thấy chúng ta này đó tẩu tử cùng nàng cùng nhau làm việc có nhục nữ tắc nói không chừng còn thực. Hâm mộ đâu? Phó dính nhi an ủi Diệp Thị cười nói. Diệp Thị chỉ là hơi hơi than nhẹ một tiếng. Lâm Thanh Khê làm như vậy nhất định có nàng chính mình lý do. Nàng già rồi, tiểu bối sự tình khiến cho chính bọn họ làm chủ ý đi. Chính mình chỉ cần xem trọng những cái đó tiểu nhân là được. Hai ngày sau, Ngọc Phiến cầm một sấp khế đất đi vào Lâm Thanh Khê thư phòng. Sau đó đem khế đất đặt ở đang ở viết kế hoạch thư Lâm Thanh Khê trước mặt. Đây là thổ sản vùng núi cửa hàng khế. Lâm Thanh Khê không ngẩn đầu, nàng làm Ngọc Phiến đi Vân Châu tìm cửa hàng, Ngọc Phiến hôm nay trở về hẳn là sự tình làm tốt. Hồi chủ tử lời nói, đây là Vân Châu phúc phố Tây toàn bộ phố khế đất, là cô ra làm người cho ngài đưa tới, nói là này phố về sau đều là ngài, ngài tưởng khai cái gì cửa hàng liền khai cái gì cửa hàng. Ngọc Phiến hơi hơi mỉm cười nói, toàn bộ phố, Hạ Vân như thế nào sẽ nhanh như vậy biết nàng muốn ở Vân Châu khai cửa hàng còn mua một cái. Phố đưa nàng, hắn thật đúng là hào phóng. Đúng vậy, chủ tử. Ngọc Phiến trả lời, không chỉ có như thế, quá hai ngày linh tộc cũng sẽ cấp chủ tử đưa tới một ít trưởng quầy cùng tiểu nhị. Bất quá này phúc phố Tây cũng không ở phồn hoa đoạn đường. Cô ra làm người mang nói, hắn tin tưởng chủ tử năng lực, nhất định sẽ làm phúc phố Tây biến thành Vân Châu Phủ Thành nhất phồn hoa một cái phố.